Cảm ơn các bạn đã quay lại với kênh của mình nhé, con đường bá chủ, chương 2801, cầm dao nhã nghi hoặc. Không ngờ thật sự có thể chữa lành tâm bệnh của tộc trưởng phu nhân theo cách như vậy. Trên đường trở về, chân mật không ngừng cảm thán Lạc Nam cũng nhớ lại cảnh tượng vừa rồi, cảm ứng được khí tức quen thuộc của đứa nhỏ từ dọc huyết mạch, tộc trưởng phu nhân hôn mê bất tỉnh đã lâu vậy mà thật sự tỉnh lại. Sau khi hiểu rõ đầu đuôi mọi chuyện. Biết trượng phu của mình đã thông qua phương pháp như vậy đem đứa nhỏ đã mất sống lại theo một cách khác, tâm trạng liền trở nên nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Lại cảm giác được sự thân thuộc, huyết mạch tương liên từ thanh thiên trùng ngư, liền ưa thích không muốn rời bỏ. Trước tình cảnh như vậy, chân mật cũng không nở lập tức đem thanh thiên trùng ngưu rời đi, ngược lại quyết định để nó tạm thời ở lại mang hoang sơn chơi đùa với phu nhân, đợi sau khi kết thúc long phượng võ hội sẽ đem nó tiếp đón trở về. Trước sự hào phóng và chân thành của chân mật. Mang Lực tộc trưởng cũng hứa sẽ cố gắng đem Thanh Thiên Trùng Ngưu toàn lực bồi dưỡng đến đẳng cấp Thiên Đạo trước khi nàng đến đón nó. Chuyện ở Mang Hoang Sơn xem như êm đẹp kết thúc. Lạc Nam được hưởng lợi dễ dàng hơn hắn tưởng tượng. Không chỉ được sử dụng miễn phí thể thần thác đột phá đến Thiên Đạo cảnh, mà còn có được giao tình với Mang Lực thần Ngưu tộc hùng mạnh. Tuy rằng đôi bên không hề đề cập đến Phá Đạo hội hay cái gì gọi là kết minh, nhưng hiện tại Chân Mật và Mang Lực thần Ngưu chẳng khác nào người một nhà, mà Chân Mật lại là thành viên của Phá Đạo hội. Vậy một khi xung đột xảy ra, mang lực thần ngư đứng về bên nào không cần nói cũng biết. Đó mới là thu hoạch lớn nhất trong chuyến đi lần này. Vốn hắn nghĩ rằng phải bỏ ra cái giá không nhỏ để có thể thu được hai loại huyết mạch và rèn luyện ở thể thần thác, nào ngờ cuối cùng chẳng mất mắt gì, còn được kết giao với chủng tộc yêu thần đạo. Chân mật nhờ sự chân thành của mình thu được mang lực thần ngư tín nhiệm, lạc nam quả thật là thơm lây. Kết giao được với mang lực thần ngư tộc xem như nàng lập công lớn, đợi ta nói cô em vợ trọng thưởng xứng đáng. Lạc Nam nhìn chân mực cười nói. Em vợ của hắn đương nhiên chính là Bích Tiêu, lời vừa rồi của Lạc Nam khiến đông hoa âm thầm biểu môi một cái. Thật ra lần này cũng là cơ duyên phảo hợp, ta cũng không có ra sức gì cả a chân mực nở nụ cười mãn nguyện. So với việc bản thân sở hữu một chiến thú cường đại, nàng cảm thấy việc thỏa mãn tâm nguyện của mang lực tộc trưởng và giải trừ tâm bệnh của tộc trưởng phu nhân mới thật sự có ý nghĩa. Yên tâm đi, sẽ có ban thưởng. Bích Tiêu ở trong phá đạo lệnh truyền âm nói. Nàng cũng cảm thấy vui mừng vì thu hoạch ngoài ý muốn, đây chính là bước tiến lớn để lôi kéo mang lực thần ngư vào phá đạo hội, tin tưởng đại tỷ sẽ cực kỳ hài lòng. Đa tạ tam nương gia. Chân mật khách khí chắp tay, tuy rằng không cần cũng được, nhưng ban thưởng của phá đạo hội đâu ai ngu xuẩn từ chối đúng không? Lạc Nam và chân mật đều đạt thành mục đích trong chuyến đi, cả hai leo lên lưng tiểu tinh mở ra thời không môn, muốn quay lại phụ cận loạn đạo thần quốc. Âm âm! Nào ngờ thời không môn vừa mới mở ra! Không gian bên trong đã truyền ra âm thanh kịch chấn, dường như vừa xảy ra một vụ nổ lớn. Nào! Tiểu tinh gầm lên một tiếng, truyền đạt ý niệm cho Lạc Nam khiến chân mày hắn hơi nhíu lại. Có chuyện gì thế? Chân mật có dự cảm không lành. Thời không môn va chạm cùng một thông đạo không gian của người khác. Lạc Nam nghiêm túc nói. Nguyên lý hoạt động của thời không môn chính là tạo ra một thông đạo xuyên qua hư không, chút ngắn khoảng cách, nếu điều động thêm thời gian chi lực sẽ thay đổi được quỹ tích thời gian trong lúc di chuyển. Nhưng vừa rồi khi tiểu tinh thi triển thời không môn lại vô tình va chạm cùng với một thông đạo không gian của người khác, nghe vụ nổ có vẻ cũng không nhỏ. Bên trong vô tận hư không, tỷ lệ hai cái thông đạo không gian được mở ra vô tình đụng chúng gần như bằng không, vậy mà lần này đã xui xẻo xảy ra rồi. Nguy hiểm quá, không biết người kia có bị gì không, chân mật khẩn trương, sự cố xảy ra bên trong không gian là vô cùng nguy hiểm, đặc biệt còn là nơi có cường độ không gian cao cấp như đạo giới, rất dễ bị sức ép dữ dội bên trong đó nghiền thành bánh thịt. Kẻ nào dám gây sự với chiến không thần quốc? Một tiếng phẫn nộ vang lên. Không gian xung quanh Lạc Nam cùng chân mực vạn vẹo dữ dội như sóng thần cuồng nộ, bốn phía không gian hình thành từng con sóng lớn điên cuồng ép vào hai người. Trống. Tiểu tinh ngửa đầu gầm lên thịnh nộ, bá lực pháo ngân tụ trong miệng rồng của nó cường hoành bắn ra các phương, trực tiếp nhìn nát các phía không gian đang ép đến. Tiểu tinh trở về đi. Lạc Nam thu tiểu tinh trở về đang điền, đồng thời sử dụng hình xăm che dấu diện mạo. Vừa rồi nghe nhắc đến chiến Không Thần Quốc, hắn không muốn thân phận của mình bị bại lộ ở đây. Thân phận bá chủ ngũ châu tứ vực quá mức nhạy cảm, nhất là ở những nơi địch nhân đông đảo như Đạo Quốc và Đạo vực. Một khi để các thần quốc phát hiện cái gai trong mắt của bọn hắn đang ở Đạo Quốc, chắc chắn sẽ toàn lực truy sát hắn, không tiếc điều động thần đạo cảnh ra tay, đến lúc đó lại có phiền toái nối liền không dứt. Ầm ầm ầm. Không gian sụp đổ, giữa những mảnh vụn như thủy tinh, một kiện thiên đạo bảo như xa giá của hoàng đế Xung quanh còn có quân đội hộ tống băng băng đạp những bước chân nặng nề tiến ra. Đi đầu là một tên tướng quân thân khoát chiến giáp, mặt dữ như hổ, thân thể cường tráng to lớn như sơn nhạc. Là các ngươi phá nát đường hầm không gian của chiến không thần quốc sao. Tướng quân hướng Lạc Nam cùng chân mật cao giọng chất vấn. Lạc Nam vừa nghe liền biết đây là con hàng vừa rồi phát động công kích mình, hơi bực mình vì đối phương chưa rõ chuyện gì xảy ra đã vội động thủ, bất quá vẫn kiên nhẫn giải thích. Chỉ là sự cố mà thôi. Thông đạo của chúng ta vô tình đụng phải thông đạo của các vị, nếu không có ai bị thương là tốt rồi. Thông đạo đụng nhau. Tên tướng quân và đám người của chiến không thần quốc trở nên sửng sốt, sau đó sắc mặt liền trở nên bất thiện. Ngươi lừa trẻ con chắc. Hư không men mông vô tận, ngươi lại nói hai cái thông đạo có thể trùng hợp đến mức đụng chúng. Mặc dù rất khó nhưng không phải không thể. Chân mật yêu kiều hừ một tiếng. Đôi bên không thù không oán, chúng ta gây sự với các ngươi làm gì? Nương môn này thật xinh đẹp. Tên tướng quân chú ý đến nhan sắc của chân mực mà giật nảy mình, nhìn khắp chiến không thần quốc, mỹ nhân có thể so sánh với dung nhan như thế này gần như chỉ có một. Hắn nảy sinh ý niệm háo sắc, đang muốn động thủ liền thấy một thân ảnh từ trong chiến xa chậm rãi bước ra. Chậm đã! Đây là một tên nam tử diện một tuấn lãng, thân khoác bạch bào, mỗi bước chân đều được không gian nâng đỡ trong vô cùng thông dông nhàng nhã, bày tỏ khí chất bất phàm của mình. Vị mỹ nhân này, tại hạ là không giận, thái tử của chiến không thần quốc Đang trên đường đến loạn đạo thần quốc tham gia Long Phượng Võ Hội, không biết có thể được hộ tống gia nhân một chuyến. Nam tử hướng chân mật mỉm cười. Chân mật sắc mặt lạnh lẽo, mặc dù tên này miệng nở hoa sen nhưng trong mắt lại không giấu được sự tham lam đối với nàng, đúng là khẩu Phật tâm xà, thể loại đáng ghét. Lúc này tim của không giận quả thật đập lên thình thịch, hắn xin thề nhìn khắp toàn bộ chiến không thần quốc, chỉ có một người là sở hữu nhan sắc sánh ngang chân mực nhưng nàng đó lại là nữ nhân mà phụ hoàng của hắn sủng ái nhất, hắn không dám ngất Hôm nay đụng phải chân mật ở đây, bằng mọi giá hắn phải có được mỹ nhân như nàng. Thấy thái tử nhà mình đã có ý, tên tướng quân chỉ đành ngoan ngoãn đứng sang một bên. Nhưng chân mật lại không có tâm tình đến phỉ đến, chỉ nhìn Lạc Nam nhàn nhạt nói, chúng ta đi. Lạc Nam gật gù, một tay ôm lấy vòng eo thon gọn của nàng, muốn thi triển dịch chuyển tức thời rời đi. Hừ, ở trước mặt chúng ta điều động không gian. Ngươi nghĩ mình là ai? Không giận sắc mặt âm trầm khi thấy có kẻ dám động vào nữ nhân của mình liền ra hiệu cho tên tướng quân. Tuân lệnh. Tướng quân bước lên, lẫm liệt gầm lên. Chiến không trinh, thống lĩnh không gian. Thanh âm vừa dứt, lấy hắn làm trung tâm, phạm vi vạn dặm không gian liền trở nên sôi sụp như dầu nóng, hình thành tầng tầng lớp lớp con sóng phong tỏa bốn phương tám hướng. Lạc Nam phát hiện mình vậy mà bị không gian nơi này cầm cố, không thể dịch chuyển tức thời. Ha ha chiến không trinh của chiến không thần quốc chúng ta nổi tiếng với khả năng chiếm đoạt không gian, gia tăng chiến lược bên trong đó. Không giận cười đắc ý. Ở trong phạm vi không gian được chúng ta thống lĩnh, mọi kẻ khác đều phải phục tùng. Hắn vừa dứt lời, không gian quy tắc nặng nề như Thái Sơn áp đỉnh đè xuống, muốn nghiện ép Lạc Nam và chân mực Không giận vô cùng tự tin, chờ mong cảnh tượng hai người quỳ xuống cầu sinh tha thứ, nhưng hắn lại không biết mình đang đối mặt với một con quái vật vừa tiến vào thể thiên đạo. Trò mèo Lạc Nam sắc mặt lạnh nhạt, bác môn động giáp triển khai, sức mạnh toàn diện của một vị thể thiên đạo bùng nổ. Nghịch thiên thủ triển khai, hắn nâng một tay lên bầu trời. Ẩm. Không gian như thế giới trấn xuống, lại bị lạc nam một tay đỡ lấy. Hắn buông ra chân mật, một vạn hành tinh trong đang điền xoay tròn, không chút màu mè, vẫn là sử dụng sức mạnh nhục thân thuần tính, bá đạo đấm về phía trước. Hoành. Trăng rắc. Phạm vi không gian mà tên tướng quân làm chủ ầm ầm vỡ tan, từng ngọn sóng không gian đứt gãy, từng mảnh vỡ không gian nát bấy như bụi phấn rồi tan biến. Làm sao có thể? Không giận đám người rùng mình. Còn chưa kịp định thần, Lạc Nam đã xuất hiện ở trước mặt của hắn, một chân dũng mảnh đạp ra. Nằm mơ. Không giận phản ứng cực nhanh, thi triển không gian chi lực dịch chuyển né tránh. Nhưng mà mọi động tác của hắn đều đã bị dò thám tương lai từ cấm kỵ chi nhãn nhìn thấu. Dường như đi trước một nhịp, không giận vừa mới né tránh, Lạc Nam đã như cái bóng hiện ra bên cạnh trong nháy mắt, vẫn là tung cước đạp ra với tốc độ và sức mạnh kinh hoàng. Phân chi thiên hạ. Không giận điên cùng thổ máu, chỉ cảm thấy xương cốt tàn thân như bị tách ra làm hai phần bằng nhau, như đạn pháo bị bắn xuống mặt đất tạo thành hố sâu hàng trăm mét. Giám mạo phạm thái tử. Tên tướng quân và một đám quân đội phẫn nộ rút ra vũ khí. Nhưng mà chân mật đã sớm ngưng tụ địa ngục trên tay, một chưởng hung hăng đẩy ra. Hoành hoành hoành. Địa ngục đen kịch bạo phát sóng xung kích kinh hoàng càng quét tất cả, ngàn quân người ngã ngựa đổ, tên tướng quân càng là liên tục lùi hàng trăm bước chân mới đứng vững thân mình Làm sao có thể? Hắn đổ mồ hôi lạnh rồng rồng, cảm giác áp lực trầm trọng chưa từng có. Không ngờ mỹ nhân tuyệt sắc tưởng chừng liệu yếu đào tơ kia vậy mà là một thể tu mạnh hơn cả hắn. Ở khoảnh khắc vừa rồi khi tiếp xúc một trưởng của nàng, hắn cảm giác được xương quốc toàn thân mình rung lên lẫy bẫy. Đôi nam nữ này rốt cuộc là thần thánh phương nào? Lần sau còn dám không phân lý lẽ, lấy mạng chó của các ngươi. Lạc nam cười gần một tiếng. Mặc cho ánh mắt biệt khuất không cam tâm của chiến không thần quốc. Hai người ung dung rời đi, chỉ thoáng chốc đã biến mất ở phía chân trời. Mau cứu thái tử! Tướng quân lấy lại tinh thần, vội vàng ra lệnh cho thuộc hạ động thổ đêm không giận đang bị thương kéo lên. Sắc mặt cả đám tái mét khí thế hùng hổ lúc đầu biến mất không còn chút nào, như chó nhà có tan vội vàng rút đi. Cảnh tượng này vừa lúc lại bị một chiếc cổ kiệu màu bạc như tinh ngân đang lướt trên bầu trời thấy được. Hai người vừa rồi thật lợi hại quá, khiến không thần quốc này có nội tình cũng sánh ngang ngân thiên thần quốc của chúng ta. Không ngờ không dẫn đường đường là thái tử đã dễ dàng bị người nam nhân kia thu thập. Bên trong cổ kiệu, Ngân Niên hít sâu một hơi, siết chặt nắm tay, long phượng võ hội đến gần, ngoà hổ tàn long thắp nơi trỗi dậy, ngay cả thái tử của một thần quốc cũng đã đắc tội với người không nên đắc tội. Tỷ tỷ, ngươi nói xem bọn họ sẽ là ai? Ngân Niên nhìn tỷ tỷ của mình ngồi ở phía đối diện. Chiếc cổ kiệu này là thiên đạo bảo phi hành của Ngân Thiên Thần Quốc, bên trong chính là Ngân Niên thái tử và đại công chúa Ngân Giao. Tỷ đệ bọn hắn cũng đang trên đường đến Long Phượng Võ Hội, nào ngờ vô tình nhìn thấy cảnh tượng vừa rồi. Chân mật của chân võ thần cung, nàng chẳng lẽ cũng đến tham gia náo nhiệt. Cầm dao nhã mày liễu nhẹ trao, trong đôi mắt đẹp hiện lên một tiêu thắc mắc. Còn nam tử đi cùng với nàng ta là ai? vì sao có cảm giác quen thuộc. Cảm ơn các bạn đã quay lại với kênh của mình nhé, con đường bá chủ, chương 2802, thích thách. Ngươi vừa đi đâu trở về? Khương Lê mở miệng chất vấn chân mật nhưng ánh mắt lại như hai viên đạn liếc xéo lạc nam đứng ở phía sau. Cũng không có gì, ta đổi được một quả trứng sủng vật, liền đi tìm nguyên liệu ấp trứng. Chân mật thoải mái nói. Trứng sủng vật? Loại nào? Khương Lê quả nhiên liền nảy sinh hứng thú. Mà ở phía sau lưng nàng, đám người võ lân, võ Long và đôi huynh đệ song sinh thiếu thần tử của đạo hành điện cũng chăm chú lắng nghe. Hành thiên trùng ngươi. Chân mật đắc ý trả lời. Sớm muộn gì thanh thiên trùng ngư cũng sẽ xuất hiện bên cạnh nàng, che giấu không có ý nghĩa gì, huống hồ với thân phận của nàng cũng chẳng sợ cái gì mà phải giấu giếm. Thanh thiên trùng ngư. Chúng nhân hít sâu một muộn lãnh khí. Đây chính là thiên địa dị chủng có khả năng phòng ngự hàng đầu, sức sống mãnh liệt thậm chí không thua kém gì bất tử điểu biến dị là bất diệt điểu. Nó đâu rồi? Lấy ra cho xem thử. Hương Lê cũng nảy sinh hứng thú. Đang gửi đi bồi dưỡng, sau khi Long Phượng võ hội kết thúc mới đón trở về Chân mật nhúng nhúng vai. Đáng giận a tại sao ta không tìm thấy trứng sủng vật lợi hại như vậy đây? Khương Lê ghen ghét hừ một tiếng. Ha ha, thanh thiên trùng ngưu thích hợp với thể tu như ta, người tu đa dạng thuộc tính như ngươi cũng không cần thiết lắm. Chân mật thoải mái cười, hiển nhiên tâm trạng đang rất tốt. Nàng đang tưởng tượng khi Khương Lê nhìn thấy thanh thiên trùng ngư có huyết mạch mang lực thần ngưu và thời không chi trùng kết hợp sẽ mang sắc mặt như thế nào? Lúc này nàng mới chú ý đến người của đạo hành điện và chân võ thần cung lại hợp cùng một chỗ với nhau, cảm thấy kỳ quái hỏi. Các ngươi dự định đi đâu? Tại sao lại đông đủ vậy hả? Lạc Nam cũng đang thắc mắc vấn đề này, liền nghe Khương Lê giải thích. Một vị hoàng tử của loạn đạo thần quốc tổ chức yến tiệc chiêu đãi quần hùng các nơi đến tham gia Long Phượng Võ Hội, tất cả thiên tài của các thế lực đều được mời đến, chúng ta cũng đang trên đường đi. Thì ra là vậy, chẳng trách ta nhìn xung quanh thấy không ít thái tử. Công chúa các nhân vật đều đang náo nhiệt tiến vào Loạn Thần Đô. Chân Mặc hướng mắt nhìn về phía tường thành hùng vĩ bất phàm ở xa xa. Nơi đó chính là Loạn Thần Đô, nơi chỉ có các nhân vật cao cấp của Loạn Đạo Thần Quốc mới được phép cư ngụ. Vậy thì đi luôn, đây là cơ hội diễn kiến các đại nhân vật a. Chân mật hứng thú bừng bừng. Lạc Nam âm thầm nghiêm nghị, cơ hội tìm hiểu vô minh mộ địa đến rồi. Chân Võ Thần Cung và Đạo Hành Điện cùng lúc xuất phát, Lạc Nam với tư cách tùy tùng của Chân Mặc liền đi ở sau lưng của nàng. Nhìn thấy kiều đồng to tròn bạo mãn ở trước mặt lắc qua lắc lại, thật muốn đưa tay đét một cái, nữ nhân thể tu rất có sức hấp dẫn. Tên Điến Thái Khương Lê ở bên cạnh chú ý ánh mắt của hắn, truyền âm treo tức. Khủ, vô tình, Lạc Nam ho khang một tiếng, liền dời ánh mắt. Không lâu sau, trước mặt đã hiện ra một đại môn uy nghiêm sừng sửng như có thể xuyên thủng thiên địa. Phía bên ngoài, một đám tướng quân tu vi thiên đạo cảnh tiến hành kiểm tra thiết mời của các phương thế lực. Không hổ nội tình của đệ nhất thần quốc. Chỉ là người kiểm tra thiết mời lại đều là thiên đạo cảnh, nhìn lướt qua đã thấy sơ sơ gần 10 vị. Thấy đoàn người Lạc Nam đến gần, cũng có một vị tướng quân trẻ tuổi tiến đến chấp tay. Cho hỏi các vị đến từ thế lực nào. Chân mật cùng Khương Lê cùng lúc đưa ra thiết mời, mặt trước có hai chữ hiên viên, mặt sau có tên thế lực của hai nàng. Là thiết mời do hiên viên thần quốc đại diện sao? Vị tướng quân gật gù, hiên viên thần quốc cũng có địa vị chỉ kém loạn đạo thần quốc mà thôi, đủ tư cách đứng ra mời khách. Bất quá ngay sau khi nhìn thấy tên thế lực phía sau, tướng quân giật mình thốt lên. Là chân võ thần cung và đạo hành điện. Lời này của hắn liền thu hút vô số ánh mắt xung quanh, cả đám bắt đầu mang theo ý nghiền ngẫm. Dù ở bất cứ nơi nào, danh tiếng của những đại thế lực hàng đầu như chân võ thần cung hay đạo hành điện đều có thể khiến vạn chúng chú ngục. Đặc biệt là khi trong đội ngũ còn có hai vị đại mỹ nhân, các nàng đã lọc vào tầm mắt của các phương thái tử. Tướng quân tuy có chút thất thố nhưng rất nhanh đã khôi phục bình thường, liền gật đầu Thiếp mời hợp lệ, mời vào. Đoàn người bước vào qua cổng thành, bất quá lúc này lạc nam lại hơi giật mình nhìn sang một hướng. Chỉ thấy tại nơi đó có một cổ kiệu, từ trong kiệu bước ra một nam một nữ. Nam gián vẻ đường hoàng, khôi ngô tuấn tú, còn nữ lại có khí chất như tiên trên trời, thu hút mọi ánh nhìn, trên mặt đeo khăn lộ mỏng che đẩy dung nhan. Sự xuất hiện của nàng khiến hào quang của chân mật và khương lê trước đó còn bị thu liễm đôi chút. Mặc dù đeo khăn che mặt nhưng Lạc Nam làm sao có thể không nhận ra nàng chính là cầm dao nhã. Sư tỷ của hắn. Thanh vận sư tỷ nói nàng ta đi làm nhiệm vụ bí mật, chẳng lẽ nhiệm vụ có liên quan đến Long Phượng Võ Hội. Lạc Nam vuốt cầm, bắt đầu đoán già đoán non. Hương Lê và chân mực các nàng cũng nhận ra cầm dao nhã, bất quá cho rằng độ đạo môn được hiên viên thần quốc mời như mình nên không bất ngờ gì, chỉ thắc mắc tên thanh niên đi cùng là ai mà thôi. Không để các nàng tò mò quá lâu, tên thanh niên lấy ra thiết mời Đã nghe vị tướng quân kiểm duyệt cực đầu. Thì ra là thái tử của công chúa của Ngân Thiên Thần Quốc, mời vào. Lạc Nam và hai nữ nhân ngơ ngác nhìn nhau, cái gì mà Ngân Thiên Thần Quốc? Cầm dao nhã tại sao có dính đến Ngân Thiên Thần Quốc? Bất quá hiện tại cũng không phải lúc để thắc mắc, đoàn người đã được sắp xếp đi vào thành. Đập vào mắt là một phương thế giới mênh mông, cảnh sắc hùng vĩ như tranh vẽ, không có cảm giác trói buộc gò bó ở trong thành trì, ngược lại là cảm giác tự do tự tại, tung hoành thiên hạ. Dọc theo hai bên đường là các kiến trúc cổ kính, đa số đều được dựng lên từ những loại gỗ quý lâu năm, mang đến cảm giác đây là một tòa cổ thành sừng sửng tồn tại qua dòng sông lịch sử dày đằng đẵng khiến bất kỳ ai cũng cảm thấy kính nể, không dám xem thường. Công tác tiếp đại khách nhân của loạn đạo thần quốc cũng cực kỳ chu đáo, vừa vào thành đã có một nhóm tổng quản đứng ra tiếp đón, hướng dẫn đoàn người tiến về phía phủ đệ của Tam Hoàng tử, cũng là người đứng ra tổ chức yến tiệc lần này. Phủ đệ của Tam Hoàng tử xa Hoa không cần phải nói. Chỉ riêng số lượng phòng tu luyện đã có hàng nghìn tòa riêng biệt khác nhau. Vì yến tiệc vẫn chưa chính thức bắt đầu, các phương khách nhân đều được bố trí khu nghỉ lại qua đêm, mỗi người một phòng. Đêm đến, Lạc Nam ngồi xếp bằng trên giường, cảm nhận và đánh giá động tỉnh xung quanh. Hắn rất muốn thả ra xích nha hắc ám quan sát toàn cảnh, xem thử lần yến tiệc này có bao nhiêu nhân vật đáng lưu ý, thu thập tin tức tình báo mang về phá đạo hội. Hắn cũng muốn tìm hiểu nguyên do vì sao cầm dao nhã sẽ xuất hiện ở đây, còn lấy thân phận công chúa ngân thiên thần quốc Nàng là thiếu thần nữ của độ đạo môn cơ mà. Nhưng mà Bích Tiêu vừa rồi đã cảnh báo, nàng cảm nhận được có sự tồn tại của thần đạo quy tắc bao quanh toàn phủ đệ của tam hoàng tử này, khuyên hắn không nên kinh cử vọng động. Lạc Nam chỉ có thể cảm thán không hổ là đệ nhất thần quốc, phủ đệ của một hoàng tử đã có thần đạo quy tắc kiểm soát, vậy không biết khu vực hoàng cung còn kinh khủng đến mức nào. Loạn đạo thần quốc cường đại như thế, bọn hắn đương nhiên không sợ bất kỳ con chuột nào dám lẻn vào, cho dù là thần đạo cảnh. Và đương nhiên chắc cũng chẳng ai ngu xuẩn đến mức đột nhập mà không có kế hoạch cụ thể. Cấp báo. Có thích khách, hắn đã chạy đến khu vực nghỉ ngơi của khách. Một tiếng quát chói tay bất chợt vọng lên. Lạc Nam sửng sốt, khóe môi nhịn không được giật giật. Tiếng cảnh cáo này cũng thu hút sự chú ý của các khách nhân. Trong lúc nhất thời, từng vị thái tử, công chúa đến từ các phương thần quốc không hề do dự đem thần thức quét ra, bao phủ toàn bộ phạm vi điệt phủ, muốn tiền tung tích kẻ đột nhập. Lạc Nam ngó đầu nhìn ra ngoài, chỉ thấy có đến hàng nghìn thị vệ, cường giả của phủ hoàng tử ráo riết lùng sụp khắp nơi, người kém nhất cũng có tu vi đại đạo cảnh, trong đó còn có 3 vị trưởng lão tu vi thiên đạo viên mãn dẫn đầu. Năm vị thiên đạo trận sư kích hoạt trận pháp, vô số trận văn sáng bừng như thiên la địa võng bao phủ thương khung, phong tỏa toàn bộ thời không. Các ngươi làm vậy là có ý gì? Một vị thái tử bất mãn gầm lên. Các ngươi mời chúng ta đến đây dự yến, lúc này lại thiết lập trận pháp bao vây chúng ta. Lời này được rất nhiều người đồng tình, trong lúc nhất thời không ít thái tử, công chúa rời phòng bay lên thiên không biểu thị bất mãn. Một lão già vội vàng bước lên chắp tay, các vị khách quý thông cảm, trùng hợp thích khách lẻn vào phủ hoàng tử, chúng ta chỉ có thể tạm thời phong tỏa để vây bắt y, không có ý mạo phạm đến các vị. Hừ, chẳng may thích khách chỉ là bị chuyện, ngược lại đây là cái bẫy nhắm vào toàn bộ thái tử và công chúa thì sao? Một vị nam tử phong thần tuấn lãng, thân khoát trường bào màu tím ngự không mà lên. Hắn chính là hiên viên thái tử, hiên viên tử. Hiên viên tử luôn có giả tâm để hiên viên thần quốc chiếm được vị trí số 1 của loạn đạo thần quốc, mà đây là cơ hội để làm mất vi tính của loạn đạo thần quốc nên liền đứng ra chất vấn. Mặc kệ có thích thách hay không, trước tiên đưa loạn đạo thần quốc vào thế khó. Hiên viên thái tử nói đùa. Tam hoàng tử của loạn đạo thần quốc xuất hiện, một tay đưa lên trời. Loạn diễn ta xin thề, lần này chỉ vì muốn vây bắt thích thách, tuyệt không có ý đồ nhắm đến các vị khách quý. Loạn đạo thần quốc ta tuy mạnh nhưng còn chưa đến mức đắc tội tất cả thần quốc. Tam hoàng tử của loạn đạo thần quốc cũng không phải quả hồng mềm, vừa đứng ra đã lập tức hướng thiên đạo phát thệ, xua tan bất mãn trong lòng đám đông. Y chính là người chủ trì lần yến tiệc này, thích khách cũng xuất hiện ở địa bàn của Y, nếu như không giải quyết hợp lý sẽ bị những hoàng huynh, hoàng mùi khác chơi cười, xem nhẹ. thiên viên tự ánh mắt lấp lé, lại không tiện nói thêm cái gì trước sự nhạy bén của tam hoàng tử, chỉ lạnh lùng hừ một tiếng. Vậy các ngươi truy tìm thích khách cho tốt. Chỉ cần các vị phối hợp là được rồi. Tam Hoàng tử, loạn diễn khách khí hướng xung quanh chấp tay một vòng. Mong các vị hợp tác để người của phủ thành chủ kiểm tra trong phòng, chỉ cần tìm ra thích khách sẽ lập tức giải trừ trận pháp. Được rồi, đây chỉ là việc nhỏ. Các phương thái tử, công chúa cảm thấy không vấn đề gì, thoải mái mở toàn cửa phòng để thị vệ tiến vào kiểm tra. Ngay cả chân mực Khương Lê mấy nữ cũng mở phòng. Dù sao thì đây chỉ là phòng nghỉ tạm thời ở phủ hoàng tử, cũng chẳng phải khuê phòng của các nàng cho nên cứ để đối phương tùy ý. Lạc Nam nhúng nhúng vai, hắn cũng định mở ra cửa phòng để tránh hiền nghi. Nào ngờ vừa mới quay đầu lại, nhất thời hai mắt trợn trắng. Trên giường của hắn chẳng biết từ bao giờ lù lù một thân ảnh mặc y phục dạ hành, đang ung dung ngồi bắt chéo hai chân. Con mẹ nó! Lạc Nam nhảy dựng lên, đang muốn mở miệng ho to thích khách Ngươi cứ lên tiếng đi! Ta sẽ nói ngươi là đồng phạm! thích khách thông dông nhìn hắn, thanh âm trong trẻo. Ngươi dùng hình xăm che kín khuôn mặt, chắc hẳn thân phận cũng không trong sạch gì, một khi bị cố ý nhắm vào điều tra, khó nói sẽ không bại lộ. Lạc nam sắc mặt trầm xuống, thích khách này vậy mà nhảy bén như vậy. Nếu như đối phương thật sự chỉ định mình là đồng phạm, dù rằng có chân mật bảo kê, với sự cường thế của loạn đạo thần quốc nói không chừng cũng sẽ cưỡng ép mang mình ra điều tra để xác minh hư thực. Với đệ nhất thần quốc như loạn đạo thần quốc mà nói, Một vị thiếu thần nữ của chân võ thần cung còn chưa đủ để che chở hắn, thậm chí loạn đạo thần quốc cũng sẽ điều tra cả chân mật. Lạc Nam rất muốn ra tay động thủ chế ngự thích khách nhưng lại chưa biết rõ thực lực của đối phương như thế nào. Có thể thần không biết quỷ không hay lẻn vào phòng mình, thích khách này cũng là nhân vật không thể xem thường được. Hơn nữa một khi động thủ, tình hình chiến đấu sẽ kinh động đám thị vệ và cường giả của phủ hoàng tử. Đáng giận, ngươi hết phòng rồi sao? Tại sao chui vào phòng của ta? Lạc Nam trừng mắt truyền âm đầy giận dữ. Đúng là phiền toái. Có lẽ là cùng ngươi hữu duyên. Thích khách tùy ý nói. Hiện tại ngươi chỉ có hai lựa chọn, một là nghĩ cách giúp ta lẫn trốn, hai là bị ta liên lụy. Âm âm âm. Bên ngoài vang lên tiếng đập cửa, mau mở cửa ra, chúng ta là thị vệ của phủ hoàng tử. Lạc Nam cắn chặt răng, chỉ đành lấy ra phá đạo lệnh của mình hừ một tiếng. Mau chui vào đây. Phá đạo lệnh này là của hắn. Bên trong trống rỗng, còn bích tiêu, bảo lan các nàng thì đang ở trong phá đạo lệnh của bích tiêu. Thích khách không bỏ qua cơ hội, lẫn trốn vào trong phá đạo lệnh, che đậy mọi ký tức. Còn lạc nam thì giả vờ khoanh chân tu luyện, nhắm mắt ngồi ở trên giường. ầm uhm. Thị vệ nóng nảy đập cửa tiếng vào. Cảm ơn các bạn đã quay lại với kênh của mình nhé, con đường bá chủ, chương 2803, viễn huyền cơ thê thảm. Có chuyện gì thế các vị? Lạc Nam giật mình, ra vẻ thức tỉnh khi đang tập trung tu luyện. Hừ, vì sao ngươi không mở cửa? Không nghe thấy tam hoàng tử tuyên bố sao? Một đám thị vệ hùng hổ xông vào lục xoát. Ta vừa mới bế quan, nào biết chuyện gì xảy ra? Lạc Nam ra vẻ tức giận. Đây là đạo đại khách của loạn đạo thần quốc sao? Ngươi là ai? Tại sao Tu Vi chỉ là đại đạo cảnh? Cảm ứng được khí tức của Lạc Nam, một vị cường giả thiên đạo của phủ hoàng tử chất vấn. Các thái tử! Công chúa hầu hết đều có tu vi thiên đạo, lúc này lòi ra một tên đại đạo cảnh thật là kỳ quái. Hắn là tùy tùng của ta. Chân mật ở phòng bên cạnh nghe thấy động tĩnh liền tiến vào. Các ngươi có vấn đề gì với hắn? Thì ra là người của thiếu thần nữ chân võ thần cung. Vị cường giả thái độ nghiêm nghị. Chúng ta cần ra sát người hắn, vừa rồi chỉ có duy nhất kẻ này không mở cửa, chúng ta hoài nghi hắn che giấu thích thắt. Dựa vào cái gì? Là các ngươi mời bọn ta đến đây dự yến tiệc. Cũng không phải do chúng ta tự đến, lúc này lại quy chụp tội lên đầu chúng ta. Chân mật phẫn nộ quát. Nàng biết trên thân Lạc Nam có phá đạo lệnh cũng như những bí mật không thể bại lộ, dù hắn không che giấu thích thách thì vẫn không thể để đám người này kiểm tra được. Tiểu thư yên tâm, cây ngay không sợ chết đứng, cứ để bọn hắn kiểm tra là được. Lạc Nam hướng chân mật ra hiệu cho nàng yên tâm. Hắn đã đem phá đạo lệnh giấu vào linh giới châu, dù là thiên đạo cảnh cũng không đủ tư cách nhìn thấu đang điền của hắn. Thấy Lạc Nam thỏa hiệp như vậy, thái độ của đám người phủ hoàng tử cũng trở nên dịu đi. Đích thân vị cường giả thiên đạo cảnh đến bên cạnh Lạc Nam dùng thần thức thăm dò từng ngõ ngắt từ trên xuống dưới, chợt nhớ mày nói. Lấy pháp bảo không gian của ngươi ra. Lạc Nam nhún nhúng vai, lấy ra một quả cầu, chính là thiên đạo bảo chuyên dùng cho thể tu, luyện vũ giới. Bên trong chắc chắn có người, lão phu cảm ứng được khí tức sinh mệnh. Cường giả phủ hoàng tử trầm giọng nói. Đương nhiên là có người. Hắn là chiến thú của ta không được sao. Lạc nam lạnh lùng hừ một tiếng. Luyện vũ giới sáng lên. Trống. Theo một tiếng thú gầm vang dội, dương lực thánh sơn thú trong hình dạng bản thể uy nghi hiện thân, hai mắt hung tận đảo mắt nhìn toàn trường. Hừ. Vị cường giả phủ tam hoàng tử giật mình, sợ hãi liên tục lùi bước về phía sau. Vừa rồi hắn cảm giác được nguy hiểm tột độ, dường như con hung thú này có thể dễ dàng xé tan mình thành từng mảnh. Đây là ánh mắt vô số người đang theo dõi lué lên dị sắc. Dương lực Thánh Sơn Thú Đây chính là thiên địa dị chủng nổi tiếng với lực công kích hàng đầu, giống loài cực kỳ quý hiếm. Không ngờ tên này còn giấu một chiến thú cường đại như thế bên người. Chân Mật, Khương Lê mấy nữ khẽ hừ, thầm nghĩ tên này còn giấu bao nhiêu ác chủ bài. Ở cách đó không xa, Họa Thủy hít mắt lại như cười như không, bên cạnh còn có cầm dao nhã hơi suy tư. Tùy tùng của chân Mật lại sở hữu chiến thú khủng bố như Dương lực Thánh Sơn Thú, một tùy tùng lại có được nội tình như vậy, chân rốt cuộc có bản lĩnh gì Hay nói đúng hơn là, nàng tìm một tên tùy tùng như vậy ở đâu? Thế nào? Không có gì khả nghi chứ? Lạc Nam hiếp mắt nói. Ngay cả không gian pháp bảo của ta cũng để các vị kiểm tra rồi. Quả thật là như vậy, có vẻ chỉ là hiểu lầm. Vị cường giả thiên đạo cảnh của Phủ Hoàng Tử Nhẹ gật đầu, tuy rằng vô tình phát hiện dương lực thánh sơn thú quý hiếm, nhưng thích thách trước đó bọn họ truy đuổi không phải là yêu tộc. Thế là cả đám nhau nhau phân tán, tiếp tục đi các gian phòng khác kiểm tra. Lạc Nam nhúng nhúng vai, đang định đem dương lực Thánh Sơn Thú thu hồi, đã nghe một thanh âm trầm thấp. Khoan đã! Hả? Lạc Nam nhướng mày, bởi vì kẻ vừa lên tiếng chính là hiên viên tử. Chỉ thấy hiên viên tử bước đến, ánh mắt nóng bỏng nhìn trầm trầm dương lực Thánh Sơn Thú nói. Vị tiểu hữu này, có thể đem chiến thú của người bán lại cho bổn thái tử không? Lạc Nam âm thầm cười lạnh, con hàng này lần trước bị mình giết chết tọa kỵ nên lúc này có ý đồ với dương lực Thánh Sơn Thú đây mà. Hắn suy nghĩ quả thật không sai, khiên viên tử từ khi bị mất sư lân đế thú vẫn luôn muốn tìm một tọa kỳ khác để thay thế, nhưng tầm mắt của hắn quá cao, sư lân đế thú đã thảm bại, hắn liền muốn tìm một chiến thú khác cường đại hơn cả sư lân đế thú. Hiện tại chứng kiến dương lực thánh sơn thú uy phong dũng mãnh khí tức vững vàng trầm ổn như sơn nhạc liền động tâm vô cùng, thầm nghĩ phải bằng mọi giá đạt được nó. Nếu có được dương lực thánh sơn thú, hắn muốn xem thử con huyết dị yêu hoàng kia làm sao đủ khả năng đối nghịch Đáng tiếc hiên viên tử không biết rằng chủ nhân của dương lực thánh sơn thú và huyết dị yêu hoàng là một người. Lạc Nam mặc kệ hiên viên tử, ung dung đem dương lực thánh sơn thú thu hồi. Thấy thái độ dưỡng dưng của hắn, hiên viên tử âm thầm phẫn nộ, cho rằng tên vô tri tiểu nhi này không biết thân phận của mình, liền trầm giọng nói. Ta chính là hiên viên thái tử, nếu ngươi chịu bán cho ta dương lực thánh sơn thú, bổn thái tử không để ngươi phải thất vọng. Lạc Nam nghe vậy liền gật gù, đưa mắt nhìn hắn nói. Ta nghe đồng bá chủ của ngũ châu tứ vực sở hữu một con bá kỵ long mã uy phong lẫm lẫm nếu ngươi mang bá kỵ long mã đến đây, ta liền đổi dương lực thánh sơn thú cho ngươi. Phốt! Lời vừa nói ra, chân mật, họa thủy cùng cương lê xém chút phun ra một mụn, ánh mắt quỷ dị xem lấy hắn. Cái tên này không phải đang tự mình khoe khoang sao? Mà những người khác thì đưa mắt nhìn nhau, dùng ánh mắt không biết trời cao đất dày đánh giá lạc nam. Cái tên này có biết mình đang nói gì không? Vị bá chủ kia tuy rằng tuổi tác còn trẻ nhưng có cả một phá đạo hội sừng sửng chống lưng, ngay cả thần đạo cảnh muốn ra tay với hắn cũng chưa chắc có thể làm được. Dù hiên viên tử lợi hại đến đâu đi chăng nữa, khả năng cướp được bá kỵ Long Mã gần như bằng thông. Hiên viên tử nghe cái giá này khóe miệng cũng là giật giật, thầm nghĩ nếu như bổn thái tử đoạt được bá kỵ Long Mã, vậy còn cần gì dương lực thánh sơn thú của ngươi? Dương lực thánh sơn thú tuy rằng lợi hại, nhưng vẫn kém hơn bá kỵ Long Mã thanh danh hiện Thế này đi Bỗng thái tử dùng một quả trứng chân lông và một quả trứng chân phượng đổi với dương lực thánh sơn thú, ngoài ra còn tặng kèm hai kiện thiên đạo bảo. Hiên viên tử vất tay nói. Toàn trường âm thầm gật đầu, không hổ là hiên viên thái tử, cái giá đưa ra như vậy đã rất phong phú. Đáng tiếc Lạc Nam ngay cả nghe cũng không thèm, trở về trong phòng đóng cửa lại. Ngươi hiên viên tử thấy kẻ này dám không nể mặt mình, bàn tay siết chặt. Thế nào? Thái tử chẳng lẽ muốn động thủ cướp đoạt? Chân mật ánh mắt sắc bén nhìn lấy hắn Bỗng thái tử đương nhiên sẽ không thấp hèn như vậy. thiên viên tử nhúng vai. Một con dương lực thánh sơn thú mà thôi, bỗng thái tử có thể tìm tọa kỳ khác cường đại hơn. Vậy thì tốt. Chân mật ra vẻ hài lòng gật đầu. Mà lúc này, một đám thị vệ và cường giả sắc mặt trở nên vô cùng khó coi tiếng đến bên cạnh tam hoàng tử, loạn diễn bẩm báo. Bẩm hoàng tử, tìm không thấy tung tích thích khách Sao lại có chuyện như thế? Loạn diễn lạnh lùng nói rõ ràng kẻ đó đã chạy trốn vào khu vực này, trận pháp lập tức phong tỏa không gian. Thưa hoàng tử, chúng ta dám đảm bảo không có bất kỳ một sự sống nào lọc ra khỏi phạm vi trận pháp. Mấy vị chiến trận sư tự tin khẳng định. Hoàng tử, có khi nào đối phương dùng chiêu ve sầu thoát xác, thực chất bản thể đã trốn ra khỏi phủ hoàng tử hay không? Một vị trưởng lão dò hỏi. Không có khả năng, xung quanh phủ hoàng tử có thần đạo quy tắc cảm ứng, kẻ đó trừ khi là thần đạo cảnh, bằng không đừng mơ thoát ra khi thần đạo quy tắc đã kích hoạt. Loạn diễn ánh mắt hiếp lại, hắn không tin tên thích thách kia có thể qua mặt cả thần đạo quy tắc. Như vậy tính sao đây? Chúng thuộc hạ thật sự đã tìm đủ mọi cách, lục phát vô cùng cẩn thận rồi. Đám thiên đạo cảnh hai mặt nhìn nhau. Việc này, loạn diễn như nghĩ đến điều gì, liền hướng về một vị nam tử xinh đẹp tuyệt mỹ, dung mạo khiến nữ nhân cũng phải ghen tị lên tiếng. Khuyển tượng thái tử, xin nhờ huynh thay ta bói một quẻ, tìm ra tung tích con chuột nhắc kia được không? Ánh mắt của toàn trường liền lập tức hội tụ về phía Huỳnh Huyền Cơ, thái tử của Huyền Tượng Thần Quốc đeo khăn che mắt, được xưng tụng là nhân vật có thể nắm mắt sao trời soi rọi quá khứ vị lai đầy hư huyền. Huỳnh Huyền Cơ chau mày, liền chấp tay nói, đây là chuyện riêng tư của loạn đạo thần quốc, ta không nên xen vào mới đúng. Bổn hoàng tử biết mỗi lần dò thám thiên cơ sẽ tiêu hao cái giá rất lớn. Loạn Diễn Ân cần lên tiếng. Nhưng nếu như Huyền Tượng thái tử có thể giúp đỡ tìm ra thích khách, vậy loạn đạo thần quốc sẽ thiếu nợ ngươi một ân tình. Loạn đạo thần quốc nợ ta một ân tình, Huỳnh Huyền Cơ giật mình. Tên thích khách kia đáng giá thế sao? Nếu chỉ là ân tình của Tam hoàng tử, Huỳnh Huyền Cơ sẽ không thèm để ý, nhưng nếu là ân tình của Loạn đạo thần quốc thì khác a, ngay cả thần đạo cảnh cũng phải động lòng. Thích khách kia đột nhập ra tay với bổn hoàng tử, muốn bức bổn hoàng tử thông tin về Vô Minh mộ địa. Loạn diễn truyền âm. Ngươi hiểu tầm quan trọng của Vô Minh mộ địa với Loạn đạo thần quốc chứ hả? Huỳnh Huyền Cơ giật mình, liền nghiêm nghị chấp tay Nếu đã như thế, bổn thái tử nguyện ý thử một lần. Trong ánh mắt nhìn chăm chú của toàn trường, huyển huyền cơ thả người lơ lửng giữa không trung. Huyển tượng thái tử ra tay, thích thách kia sợ rằng khó mà thoát khốn. Thấy cảnh tượng này, một số vị thái tử, công chúa đã khẳng định thích thách chắc chắn sẽ bị bắt giữ. Chỉ thấy huyển huyền cơ một tay kết ấn. Khoảnh khắc đó, mái tóc như thiên hạ của hắn không gió tự bay. Bầu trời vào đêm đột ngột lế lên vô số ngôi sao sáng trực. Khoảng cách giữa biển sao mênh mông đó như ngày càng rút ngắn lại với thế gian. Huyển huyền cơ đứng giữa biển sao, toàn bộ ánh sáng từ các ngôi sao đều chiếu rọi vào hắn, lấy hắn làm trung tâm. Thiên cơ chi lực lúc này vận chuyển, đám đông có thể nhìn thấy dòng chảy thời gian và không gian đang uống lượng xung quanh thân thể huyển huyền cơ, tập hợp với cả tinh thần chi lực sáng trực từ bầu trời. Mượn ánh sao chỉ đường dẫn lối, nhìn nó một góc thiên cơ huyền ảo. Huyển huyền cơ mở miệng đầy thành kính. Trong lòng bắt đầu động ý niệm về tên thích khách vừa trốn chạy bên trong phủ Tam hoàng tử. Bên trong phòng, phá đạo lệnh của Lạc Nam Giấu trong đan điền bỗng nhiên lấp lóe lên một tia sáng. Phốc. Huỳnh huyền cơ phun máu giữa bầu trời, toàn bộ ngôi sao vây quanh vỡ nát, dòng chảy luân hồi băng liệt. Trước sự chấn kinh của đám đông, huỳnh huyền cơ như diều đứt dây rơi rụng xuống đất, hôn mê bất tỉnh. Thiên Viên Tử giao tình khá tốt với hắn lập tức tiến đến kiểm tra, sắc mặt kịch biến. Trọng thương linh hồn rồi. Hít, toàn trường hít một ngụn khí lạnh. Trời à! Loạn diễn cũng hải hùng khiếp vía Không ai ngờ được huyển huyền cơ đường đường thái tử của huyển tượng thần quốc tinh thông thiên cơ đạo, nắm giữ khả năng dò thám quá khứ vị lai lại thê thảm như vậy chỉ vì muốn tìm kiếm tung tích một thích thách. Thích thách này rốt cuộc là thần thánh phương nào? Chú ý đến động tĩnh bên ngoài, lạc nam lắc đầu thở dài. Thích thách là thần thánh phương nào không biết, chỉ biết rằng hiện tại y đã trốn vào phá đạo lệnh. Mà phá đạo lệnh chính là hàng do sư bá nghịch thiên của hắn luyện ra, bên trong nó chứa đựng mục tiêu quy tắc của nàng. Quy tắc chi lực của sư bá, nhân vật có thể khiến giới linh phải tạm thời nhượng bộ, Lạc Nam không dám tưởng tượng nó cường hoành đến mức nào. Huyển huyền cơ muốn xuyên qua quy tắc chi lực như thế để tìm kiếm vị trí của thích khách khác nào tự tìm đường chết đâu. Đừng nói là huyển huyền cơ thỉ là thiên đạo cảnh, dù là phụ thân của hắn huyển tượng đạo chủ đích thân ra tay cũng chưa chắc có thể thành công. Khi nhìn thấy Huyền cơ hành động Lạc Nam đã sớm lường trước kết quả này, cũng không bất ngờ lắm. Chỉ là hơi đáng tiếc huyển huyền cơ không bảo thể chết luôn thì đỡ được chút ít phiền toái Hắn không biết rằng trên thân của huyển huyền cơ cũng có thần đạo quy tắc của huyển tượng đạo chủ hộ thể, bằng không vừa rồi đã sớm thần hình câu diệt. Nhưng ngay cả thần đạo quy tắc của huyển tượng đạo chủ cũng vô pháp giúp nhi tử của hắn bình an vô sự, có thể thấy mức độ phản vệ là khủng bố như thế nào. Đáng hận, còn không mau trị liệu cho hắn. thiên viên tử vẫn nộ nh Đưa tay nâng đỡ Huỳnh Huyền Cơ đang hấp hối như cá chết. Loạn diễn lúc này cũng đầy đầu mồ hôi, Huỳnh Huyền Cơ là thái tử cũng là người kế thừa của Huỳnh Tượng Thần Quốc, nếu hắn xảy ra chuyện không may ở đây, huyển Tượng Thần Quốc chắc chắn sẽ cùng Loạn Đạo Thần Quốc trở mặt. Tuy rằng Huỳnh Tượng Thần Quốc không sánh bằng Loạn Đạo Thần Quốc, nhưng nếu như Huỳnh Tượng Thần Quốc vì bất mãn mà đầu nhập vào Hiên Viên Thần Quốc hồng giúp cho Hiên Viên Thần Quốc chiếm lấy vị trí số 1 tại đạo quốc. Hậu quả đó loạn diễn có 10 cái mạng cũng gánh không nổi. Trong lúc nhất thời, Loạn diễn âm thầm hối hận vì đã nhờ vã huyển huyền cơ dò thám kiên cơ, cũng không còn tâm trạng tìm kiếm thích khách Tra hiệu cho các trưởng lão và thị vệ canh gác cẩn thận, đích thân loạn diễn mang theo huyển huyền cơ rời khỏi phủ hoàng tử, nhờ luyện dược sư cao cấp trong hoàng cung trị liệu. toàn trường lâm vào tĩnh lặng, các vị thái tử, công chúa chỉ có thể đưa mắt nhìn nhau, thầm nghĩ. Rốt cuộc còn yến tiệc hay không đây? Cảm ơn các bạn đã quay lại với kênh của mình nhé, con đường bá chủ. Chương 2804, Họa Thủy Hiến Kế Sự cố thích khách, lại thêm huyển tượng thái tử trọng thương khiến Yến tiệc không thể diễn ra như dự kiến. Trưởng lão của Phủ Hoàng tử đành đại diện đứng ra xin lỗi tất cả thái tử, công chúa đang có mặt, yêu cầu bọn hắn tự do đi lại bên trong loạn thần đô, chờ đợi Long Phượng Võ Hội bắt đầu. Đối với việc này, mọi người cũng không có ý kiến gì, dù sao thì an nguy của Huyễn tượng thái tử không phải việc nhỏ. Hơn nữa thích khách kia thần thông quảng đại đến mức khiến Nguyễn Tượng thái tử trọng thương khi dò thám tiên cơ, sợ rằng không phải chỉ lục phát hay tìm kiếm là có thể phát hiện tung tích, phủ hoàng tử chỉ có thể thay đổi kế sách mà thôi. Đoàn người rời khỏi phủ hoàng tử tìm kiếm khách sạn trong thành ở lại. Trên đường di chuyển, Lạc Nam vô tình nhìn thấy một thân ảnh xinh sáng tuyệt mỹ trong tà váy đỏ, găng tay màu đỏ, lộ mỏng che mặt màu đỏ. Nàng chính là thiên hoàng công chúa của Thiên hoàng thần quốc, người đã cho hắn tính vật khi đến đảo quốc có thể tìm nàng. Bất quá bản thân cùng đạo quốc không chung một đường, Lạc Nam không muốn nợ ân tình hay nhờ vả đến bất kỳ ai liên quan đến các phương thần quốc, cho nên cũng chẳng có ý định tìm đến Thiên Hoàng Công Chúa. Hừ. Thấy Lạc Nam nhìn Thiên Hoàng Công Chúa, chân mật với Khương Lê thầm mắng đồ háo sắc, ánh mắt như hình viên đạn. Lạc Nam nhúng nhúng vai, cũng lười giải thích với các nàng. Giống người tìm một gian khách sạn xa hoa, Lạc Nam chọn riêng cho mình một phòng, giải quyết vấn đề với tên thích khách, khiến hắn hối hận vì đã dám bi mình Nào ngờ vừa mới đẩy cửa bước vào, một thân ảnh như yêu cơ mị hoặc đã nằm sẵn trên giường, ánh mắt trơ tức nhìn lấy hắn. Lạc Nam sửng sốt, vội vàng đem cửa phòng đóng lại, ánh mắt đánh giá người này từ trên xuống dưới một vòng. Chỉ thấy mỹ nhân trong một bộ sườn xám màu tím nhạt ôm lấy cơ thể mỹ miều, khoe trọn các đường cong hoàng mỹ, đôi chân dài thẳng tắp trắng trong như ngọc không chút tì vết đặt chồng lên nhau, mái tóc bồng bền như mây giống chiếc chăn bông phủ xuống. Đường đường là nữ nhân, lén lúc chạy vào phòng nam nhân như vậy ra thể thống gì? Lạc Nam hừ một tiếng. Khanh khách, là ngươi chủ động vào phòng của ta. Họa thủy nâng lên chìa khóa phòng trong tay. Hả? Sao lại như vậy? Lạc Nam ánh mắt hiếp lại, chật hiểu ra gật cù. Chẳng trách nữ lễ tân kia nhìn ta bằng ánh mắt quái lạ, ta còn cho rằng là do mình dùng hình xăm che kính khuôn mặt, không nghĩ đến là do nàng sắp xếp. Rõ ràng họa thủy đã mua chuộc lễ tân khách sạn, sắp xếp cho hắn vào cùng phòng với nàng. Hắn bước đến ngồi xuống bên giường, lấy ra chiếc ro da. Khoan! Họa thủy chợt nhảy dựng lên như mèo con bị đạp đuôi, ánh mắt mị hoặc xuất hiện một tia vừa thẹn vừa giận. Chát! Lạc Nam mặc kệ, trực tiếp quốc roi lên bắp đùi nàng. Ưm, cổ hỏng họa thủy rên lên một tiếng ân, sóng mắt lưu chuyển cực kỳ ước ác. đừng đường đệ nhất mỹ nhân trên đạo địa tiên bản lúc này lại có dáng vẻ theo gợi như vậy. Lạc Nam trêu tức ngược lại. Không sợ sẽ chọc người phạm tội à? Còn không phải tại ngươi. Họa thủy cắn chặt môi đỏ Ánh mắt lué lên một tia sáng. Nhưng ta chỉ là đệ nhị mỹ nhân, đệ nhất chính là ả Bùi Linh Hy kia. Mỹ nhân có đẹp hay không phải ngắm qua mới biết được. Lạc Nam nhúng nhúng vai. Ta chưa từng thấy qua dung mạo của Bùi Linh Hy, cho nên đối với ta nàng đang là đẹp nhất ở đạo địa. Mặc dù cầm dao nhã, cầm thanh vận, chân mật, khương lê các nàng mỗi người mỗi vẻ, nhưng hắn không thể không thừa nhận họa thủy vẫn đặc biệt hơn một chút. Thần thái kiều mị như hồ ly tinh nhưng kiêu sa như khổng tước của nàng là độc nhất vô nhị. Miệng lưỡi trơn chua. Họa thủy yêu kiều gắt một tiếng, bất quá khóe môi lại công lên đường công tuyệt mỹ, hiển nhiên tâm trạng khá vui vẻ. Nàng vẫn luôn muốn đoạt lấy vị trí đệ nhất mỹ nhân cũng như đệ nhất cùng thế hệ với Bùi Linh Hy, hiện tại được Lạc Nam công nhận, cảm thấy so với toàn bộ đạo địa công nhận càng có ý nghĩa hơn đối với mình. Nói đi! Nàng chạy đến nơi này làm gì? Lạc Nam hỏi. Đang yên đang lành ở đạo địa không tốt sao? Hừ, dù sao hiện tại chúng ta cũng ngồi chung thuyền. Ngươi dấn thân đến đạo quốc nguy hiểm như vậy ta đương nhiên phải tiếp ứng. Họa thủy giọng điệu lạnh lùng. Nào ngờ ngươi luôn có hai con hồ ly tinh kè kè, thật cũng ý tốt của ta. Lạc Nam hiển nhiên không tin, hắn cảm thấy nữ nhân này chẳng qua là muốn tham gia náo nhiệt mà thôi, còn nói với vẻ đường hoàng như vậy. Chân Mật và Khương Lê cũng giống như nàng, đều đã gia nhập phá đạo hội đồng thời làm việc dưới trướng của ta. Hắn giải thích. Mà mục đích ta đến đạo quốc chính là vì vô minh mộ địa, cũng không có hứng với Long Phượng võ hội. Vô Minh Mộ Địa Họa Thủy giật mình Đó là khu vực trọng địa của loạn đạo thần quốc, nằm sâu bên trong hoàng cung được canh gác nghiêm ngặt, chỉ có hoàng thân quốc thích mới đủ tư cách tiếp cận, người muốn tìm nó làm gì? Đến lượt lạc nam giật mình, ánh mắt quái lại nhìn họa thủy, tin tức tuyệt mật như vậy làm sao nàng biết? Ngay cả Bích Tiêu Sư Thúc cũng chỉ biết vô Minh Mộ Địa nằm trong loạn thần đô, không biết vị trí cụ thể của nó ở chỗ nào, vậy mà họa thủy lại biết tường tận nó ở sâu trong hoàng cung. Thái tử loạn nhai của loạn đạo thần quốc khoe khoang với ta như vậy. Họa thủy ung dung đáp. Thái tử loạn nhai. Lạc nam nhìn chầm chằm Nàng và hắn có quan hệ như thế nào? Họa thủy chấp chấp hai hàng ni công, trong mắt là từng tia đắc ý, thế nào? Ta và hắn quan hệ ra sao liên quan gì đến ngươi? Chát chát chát. Thanh âm vừa dứt, lại là ba lần đằng viên tiên quốc lên. Đừng, như vậy. Nàng là người của phá đạo hội. Vậy mà có quan hệ với thái tử địch nhân, tội đáng đánh. Lạc Nam đường hoàng nói. Thực lực của nàng ở trong cùng thế hệ cũng là hàng đầu, nhưng lại hoàn toàn vô lực trước chiếc ro gia kia, bờ môi anh đào thở gấp giải thích. Tên loạn nhai đó có ý đồ với ta, nhiều lần tìm cách tiếp cận theo đuổi nên ở trước mặt ta khoe khoan hiểu biết của hắn. Đúng là đại mỹ nhân nha, đi đâu cũng có cái đuôi bám theo. Lạc Nam biểu môi, bất quá nghĩ đến mỹ lực của nàng, không có người nhìn chúng mới là chuyện lạ. Họa thủy liếc xéo hắn. Vậy mà có tên khốn kiếp không thèm thương hoa tiết ngọc đối với ta đang ngồi trước mặt. Nếu ở trong hoàng cung vậy thì khó làm, Lạc Nam buồn bực ngồi ở trên giường. Hoàng cung của loạn đạo thần quốc đương nhiên là nơi loạn đạo quốc chủ tỏa trấn, đây chính là đệ nhất cường giả tại đạo quốc A. Hắn làm sao dám xâm nhập? Ngươi tìm vô minh mộ địa làm gì? Họa thủy hiếu kỳ hỏi. Có đồ vật ta cần. Lạc Nam thở dài. Ta có cách giúp ngươi lẻn vào. Họa thủy chợt nói. Cách gì? Lạc Nam liền hưng phấn. Ngươi trốn vào pháp bảo của ta, ta tìm cách dụ dỗ loạn nhai dẫn ta vào phủ thái tử của hắn bên trong hoàng cung. Họa thủy đề xuất. Tin rằng dù loạn đạo quốc chủ đang nghi đến đâu cũng sẽ không dò xét nghi tử của hắn chứ. Nàng định dùng Mỹ nhân kế. Lạc Nam ánh mắt lế lên. Không sai. Họa thủy gật đầu, với sự si mê của loạn nhai đối với ta, tin chắc không quá khó khăn. Đáng đánh. Lạc Nam lại muốn đem roi lấy ra. Tại sao đánh ta? Họa Thủy bất mãn trừng mắt kháng nghị. Lạc Nam ta làm việc, từ bao giờ cần đến nữ nhân của mình phải hướng nam nhân khác thi triển mỹ nhân kế. Lạc Nam giận dữ lớn tiếng. Ai là nữ nhân của ngươi? Họa Thủy dùng ánh mắt quỷ dị xem lấy hắn, bờ môi như cười như không. Ách, Lạc Nam có chút á khẩu, hắn cũng không hiểu sao mình lại lỡ miệng nói như vậy, vội vàng thay đổi lời nói. Tóm lại ta không cực bất cứ nữ nhân nào phải vì ta mà dùng mỹ nhân kế. Sự kiêu ngạo và tôn nghiêm của một nam nhân không cho phép hắn làm như vậy. Họa thủy thấy thái độ của hắn cương quyết như vậy, thà tìm biện pháp khó khăn hơn cũng không để nàng phải hướng nam nhân khác lấy lòng, nội tâm vô thức cảm thấy rất thỏa mãn. Mà lúc này, phá đạo lệnh trong đan điền của Lạc Nam rục rịch Thích thách bị nốt bên trong đã phản ứng. Chuẩn bị chiến đấu. Lạc Nam nói với họa thủy. Chiến với ai? Họa thủy giật mình. Còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, Lạc Nam đã triệu hồi không gian đỉnh. Hắn đem phá đạo lệnh ném vào không gian đỉnh, sau đó lại cùng với họa thủy nhảy vào bên trong. Không gian trong không gian đỉnh là vô tận, chiến đấu ở trong này không sợ động tỉnh truyền ra bên ngoài. Hiển nhiên Lạc Nam không phải loại người dễ bị uy hiếp, thích thách này muốn lôi kéo hắn xuống nước, còn dám uy hiếp hắn, bên trong phủ tam hoàng tử không tiện ra tay, còn ở khách sạn này thì chẳng cần cố kỵ gì nữa. Húng hồ không gian đỉnh chính là một chiến trường quy mô vô tận, bên ngoài có bất hữu kinh văn bao trùng. Đảm bảo cho quy mô trận chiến dù lớn đến đâu thì người khác trong khách sạn cũng vô pháp cảm ứng được. Ý niệm vừa đồng, phá đạo lệnh đã đem thích thách phóng thích. Đây là thích thách ở Phủ Tam Hoàng Tử. Họa Thủy rất thông minh, vừa lít nhìn đã đoán ra đại khái cục diện. Đúng vậy, kẻ này dám kéo ta xuống nước với hắn, hôm nay phải dạy hắn một bài học. Lạc Nam gật đầu nói. Vậy thì chiến thôi. Họa Thủy nghĩ đến mình được cùng nam nhân kề vai sát cánh, chẳng hiểu vì sao vô cùng hưng phấn. Tiểu tử! Đừng ý vào bên cạnh có thêm một nữ thiên đạo cảnh là cho rằng có thể chống lại ta. Thích thách đánh giá 4 phương tám hướng xung quanh thuần một màu đen kịch không thấy điểm cuối, biết rằng bản thân đã rơi vào nguy hiểm. Y nhìn chầm chầm hai người bằng ánh mắt nguy hiểm. Mau thả ta ra. Từ đây về sau nước sông không phạm nước giếng. Ha ha, lợi dụng ta xong lại nói dễ nghe như vậy. Ngươi nghĩ ta là ai? Lạc Nam cười gần một tiếng, hắn vốn không sợ trời không sợ đất, càng ghét nhất là bị liên lụy một cách vô cớ. Hôm nay hắn phải để thích thách này hối hận về hành vi của mình. Cảm ơn các bạn đã quay lại với kênh của mình nhé, con đường bá chủ, chương 2805, thích thách là nữ nhân đó. Ngươi sẽ hối hận vì quyết định này của mình. Thích thách lạnh lùng lên tiếng. Hừ, nói nhảm nhiều như thế làm gì? Động thủ đi. Họa thủy nóng lòng thể hiện, trực tiếp xuất chiêu. Tu vi thiên hồn hậu kỳ bùng phát. Thiên hồn lực cuồn cuộn ngưng tụ thành vô số lưỡi đao ở xung quanh nàng, toàn diện trảm đến thích khách. Lạc Nam âm thầm gật đầu, mặc dù chỉ là đòn thăm dò nhưng thế công của họa thủy vẫn là vô cùng cường đại, hơn nữa tu vi của nàng cũng đã tiến bộ, đổi lại là thiên đạo thông thường cũng sẽ chật vật không ít khi đối mặt. Nhưng mà đối mặt với vô số lưỡi hồn đao từ họa thủy, thích khách chỉ nghiêm nghị thốt lên một chữ. Phá. Hoành hoành hoành. Từ âm giọng, sóng sung kích điên cùng nghiền ép ra bốn phương tám hướng xung quanh Nghiền nát tất cả hồn đau đang tiếp cận. Họa thủy hiển nhiên không cho rằng mình có thể dễ dàng đánh bại thích khách thần bí này, thế công đầu tiên thất bại không làm nàng nao núng. Ngược lại từng lọn tóc đã không gió tự bay, mang theo thiên hồn lực phát họa giữa không gian từng đường nét sống động. Trong nháy mắt, bảy con thần thú đã được nàng vẽ ra, phân biệt là Phượng Hoàng, Khổng Tước, Thanh Loan, Kim Bằng, Kim Xí Điểu, Bất Tử Điểu, U Minh Tức Hiện Thân. Thất cầm họa hồn sát. Gáy Bảy loại thần thú phi cầm cất tiếng gáy kiệt ngạo, chúng nó mang theo hồn lực pha lẫn sát thế bao trùng vạn dặm, bay lượng như vũ bảo hình thành vòng xoáy nghiền nát linh hồn bao vây thích khách vào trung tâm, điên cuồng kích sát. Thích khách không biểu lộ chút dao động nào, trên tay xuất hiện một thanh đao dài chừng 2 mét, thân đao bóng loán trong suốt mỏng như cánh ve, chui cầm lại đen tuyền huyền bí. "Tiền quá, biến hết cho ta." Thích thách ánh mắt lóe lên, bên trong hiện ra tầng tầng lớp lớp đao vực. Cuồng tà trảảm." Thích khách vẫn đứng im bất động. Một đao lại cực kỳ tà dị chém ra một nhát chém với phạm vi ảnh hưởng 360 độ, đao thế sắc đén theo hình vòng tròn, tạo thành một vòng xoáy đen kịch xung quanh. Thất cầm mạnh mẽ của họa thủy bị một trảm này diệt sát, biến chúng nó thành từng lùng hùng lực tan biến giữa không gian. Thiên đạo hậu kỳ. Họa thủy ánh mắt lué lên hừng hực chiến ý. Vừa rồi khi thích thách ra tay, nàng phát hiện tu vi của đối phương ngang bằng với mình, điều này khiến nàng hưng phấn muốn phân định thắng bại. Họa ảnh bộ pháp. Họa thủy thanh lãnh quát lên Mái tóc của nàng loạn vũ ra khắp nơi, từng lọn tóc như có được linh tí vẽ ra phân thân ảo ảnh của nàng. Chỉ thoáng chốc, số lượng họa thủy được vẽ ra đã lên đến hàng nghìn người. Bản thể của họa thủy và hàng nghìn họa ảnh đang xen vào nhau, không phân biệt được thật hay giả. Tất cả đều uyển chuyển như linh xà kiều mị như yêu cơ lại nguy hiểm đến cực điểm lao vọt vào tấn công thích thắt. Thiên hồn lực ngưng tụ trong lòng bàn tay, hàng vạn người cùng lúc tung trưởng. Lạc nam ánh mắt hiện lên một tia kinh dị, họa thủy tiến bộ từng ngày Những trận chiến trước cũng không thấy nàng thi triển loại thủ đoạn như thế này. Hắn thử mở ra Âm Dương Nguyệt Hồn nhãn quan sát, vậy mà không phát hiện đâu là họa ảnh, đâu là bản thể. Kiến nhiều cũng không cắn được chết voi. Nhưng mà thích khách vẫn không chút kiên kỵ, ngược lại chỉ thấy y nâng lên thanh đao. Khoảnh khắc đó, từng luồng từng luồng Thiên Đạo quy tắc được y điều động, ngưng kết thành những thanh đao vô hình. Quy tắc hóa đao, có thể xưng là quy tắc chi đao. Trong nháy mắt số lượng Thiên Đạo quy tắc đã biến hóa thành hàng vạn thanh quy tắc chi đao. Mỗi một thanh đao lại mang theo một cổ đao thế. Điều này đồng nghĩa là hàng vạn cổ đao thế cùng lúc quét ngang toàn trường. Đây là đao thế chứ không phải đao vực, sự khủng khiếp và quy mô mà nó tác động không cần phải nói nhiều. Bùng bùng bùng bùng bùng. Quy tắc chi đao loạn lạc cùng trảm, đao thế nghiền nát khắp nơi, tất cả họa ảnh do họa thủy tạo ra đều nổ tung thành hư vô, mà bản thể của họa thủy cũng nhanh chóng bị bức phải hiện ra. Chưa dừng lại ở đó, hàng vạn thanh quy tắc chi đao từ khắp mọi phương hướng điên cùng đâm thẳng về phía nàng muốn đem họa thủy phanh thay vạn đoạn. Đến hay lắm. Họa thủy cũng kiêu ngạo lên tiếng, thiên hồn quy tắc cuồng cuộn tiếng ra dung hợp vào thanh trâm cài tóc của nàng. Trâm cài tóc phân ra hàng vạn thanh, được các lọn tóc cuốn vào như những thanh thiên đạo binh cường hoành, sát thế bạo phát, phô thiên cái địa bắn ra nên đón vạn đao oanh sát. Ken, ken ken ken ken ken ken ken ken Đao cùng trâm cài tóc ma sát dữ dội, tàn ảnh tung bay khắp không gian với tốc độ khủng khiếp mà mắt thường khó thể nhìn thấy. Cũng có chút bản sự Cảm giác hỏa thủy không dễ đối phó như mình nghĩ, thích khách lúc này quyết định nghiêm túc. Đồ quân cảm Nâng lên thân đao, sau lưng, trước mặt, hai bên trái phải một lần nữa phủ xuống thiên đạo quy tắc. Quy tắc chi lực như cộng hưởng cùng thanh đao trên tay thích khách, chúng nó thay hình đổi dạng biến hóa thành hàng vạn thanh đao giống y như đúc thanh đao mà thích khách cầm trên tay. Nhất đao hạ vạn đao trảm, một trảm của thích khách chém ra nhưng lại có hàng vạn thanh đao cùng lúc bổ xuống. Đao thế tung hoành, đao mang dữ dội, tên như ý nghĩa Nhất Trảm có thể đồ sát cả một đội quân, danh xưng đồ quân trảm. Hỏa Thủy không thể không công nhận đây là đạo tu trong cùng cấp mạnh nhất mà nàng từng tiếp xúc, đành phải lựa chọn phòng thủ khi cảm giác được nguy cơ. Mái tóc loạn vũ, chúng nó vẽ ra hàng vạn tấm đại thuẫn khổng lồ chồng chất bảo vệ xung quanh, mỗi một tấm thuẫn lại ẩn chứa thiên đạo quy tắc của nàng, muốn phòng ngự trước đồ quân trảm của Thích thách. Trăng rắc keng ken keng. Ken. Nhưng quy tắc chi lực của Thích thách lại cường hành hơn một bậc, chúng nó chẳng xuống khiến vô số tấm thuần thành hai mảnh vẫn bá đạo tập sát hỏa thủy. Ánh mắt khẽ đổi, Hỏa Thủy lại điều động bộ tóc của mình trùng kín toàn thân, biến bản thân thành một kén nhộng phòng thủ. Chết. Thích thách thân ảnh biến mất, một lần nữa đã hiện ra bên cạnh chiếc kén, trường đao trong tay lóe hàng mang trảm thẳng xuống. Tốc biến kích hoạt, Lạc Nam xuất hiện trước mặt y, nguyệt hồng kiếm tỏa ra màu sắc rạng rỡ. Nguyệt thần cảm. Ánh trăng máu như ẩn như hiện, bị ngạn hoa nở rộ trên cánh tay, nguyệt hồng kiếm ngân vang, va chạm chính diện một đao cường đại khen. Lạc Nam lùi lại vài bước chân, ánh mắt ngưng trọng nhìn thích khách, thì ra còn là một thể tu. Không sai, vừa mới va chạm chính diện khiến hắn nhận ra thích khách còn là thể tu, khi thi triển đao pháp kết hợp sức mạnh cơ thể, quy lực vượt xa bình thường. Ta cứ nghĩ ngươi thích nhìn nàng một mình chiến đấu. Thích khách hài hước nói. Đương nhiên là không, chúng ta hai người chấp một mình ngươi. Lạc Nam hào phóng nói. Vô Liêm sĩ. Thích khách thầm mắng một tiếng, chưa từng thấy tên nào mặc dày như vậy. Mặc dù tin tưởng họa thủy nhưng ta không muốn mái tóc xinh đẹp đặc biệt của nàng bị hao tổn. Lạc Nam nhất mép cười. Cho nên kế tiếp ta sẽ chiến với ngươi. Nhịch thiên thủ kích hoạt, bắt môn động giáp mở ra, bị ngạn hoa nở rộ, oanh thiên tổ phù gào thét. Càng không oanh thiên thương khung tẩn. Lạc Nam trực tiếp xuất ra kiếm kỹ nổi danh của lão bà, thương khung tẩn nhất kiếm tẩn diệt thương khung, kết hợp với càng không oanh thiên tạo thành vụ nổ, sức công phá vô cùng kinh khủng. Bạo tàn trảm Sóng sung kích dữ dội không hề thua kém quanh thiên tổ phù phát ra từ trong miệng, dung hợp cùng thân đao đen tuyền trên tay, sảng khoái ngạnh kháng. Đùng! Không gian xung quanh nổ tung, cả Lạc Nam và thích khách đều liên tục lùi vài bước để ổn định thân hình. Sao lại có thể mạnh như vậy? Ngươi thật sự là đại đạo cảnh. Thích khách trầm giọng chất vấn. Ta là thể thiên đạo, đại đạo cái rắm. Lạc Nam chống ngạnh nói. Hắn hiện tại đã bước chân vào hàng ngũ thiên đạo cảnh, dù là ở phương diện thể tu. Câu trả lời của hắn càng khiến thích khách bất mãn, bởi vì y là thiên đạo cảnh trên cả hai phương diện Nguyên Tu và Thể Tu, hơn nữa còn là thiên đạo hậu kỳ. Kết quả bị một tên đại đạo Nguyên Tu và Thể Thiên đạo Sơ Kỳ chống lại, làm sao không nổi nóng. Nhưng y đâu biết Lạc Nam cũng bực bội vô cùng, phải biết rằng mình vận dụng cả nghịch thiên thủ, bị ngạn hoa, banh thiên tổ phù kết hợp cùng lúc vẫn không thể áp chế được đối phương. Điều này khiến hắn hoài nghi chiến lực của mình liệu có tăng được bao nhiêu sau khi đột phá Thể Thiên đạo. Chẳng lẽ không có tiến bộ quá nhiều? Ta rốt cuộc muốn xem ngươi cường đến mức nào? Cả hai đồng thời xuất hiện một suy nghĩ. Thần đạo mở, quỷ đạo mở, thiên đạo mở. Lạc Nam mở ra một lượt ba loại đạo từ lục đạo Luân Hồi Tâm. Hắn chấp trưởng thiên đạo quy tắc, sở hữu nhục thân của quỷ và thần, lại có thêm quỷ lực và thần lực dung hợp vào bá lực. Bá lực bùng phát trên thân kiếm Nguyệt Hồng. Nguyệt Thần cảm Lại là một kiếm mang tính hủy diệt, chỉ là lần này uy lực đã tăng lên gấp mấy lần Biến đổi trạng thái để gia tăng sức mạnh. Thích thách hừ một tiếng. Đao thần tái hiện. Mành. Một vụ nổ tung khiến cả không gian đỉnh rung rảy lẫy bẫy. Sau lưng của thích thách hiện ra một hư ảnh mơ mơ hồ hồ nhìn không rõ nam nữ. Nhưng chỉ thấy hư ảnh này tay cầm đại đao, quát ra một cổ khí thế có thể bình định càng khôn, trấn áp bát hoang. Khi nguyệt thần trảm phủ xuống, thích thách phung đao, hư ảnh mơ hồ sau lưng cũng làm theo động tác y hệt tung ra một đao. Trăng rắc. Kiếm khí màu hồng lần đầu tiên bị đao khí cường hoành nghiền nát bất chấp vừa được gia tăng sức mạnh. Đồng tử trong mắt lạc nam co rút lại, thật sự là hư ảnh của đao thần. Không sai, hư ảnh sau lưng thích triệu hồi chính là một vị đao tu đẳng cấp thần đạo cảnh, tuy chỉ mang theo một phần nhỏ uy lực từ đao thần chân chính nhưng đã đủ nghiền nát nguyệt thần trảm của hắn. Bại đi cho ta! Thích thách bá đạo tuyên bố, bạo tàn trảm. Một trảm này sở hữu sức công phá vượt xa trước đó, bởi vì khi thích thách hạ th Hư ảnh đao thần cũng đã cùng lúc trảm diệt. Thần thì thế nào? Chỉ là hư ảnh mà thôi. Lạc Nam ngửa đầu thét dài, Hóa Vũ Bá thần thể, vạn quân lực. Một vạn hành tinh điên cùng xoay tròn tuôn ra sức mạnh như đại hồng thủy, sau lưng Lạc Nam hiện ra hư ảnh vạn quân thép gào. Nguyệt hồng kiếm chuyển đổi trạng thái thành Lạc hồng kiếm. Khai hoàng trảm. Nhất kiếm động thiên, kiếm ngân vô tận, uy lực cùng nộ nghiền nát tất cả, khai mở hoàng vũ. Đao cùng kiếm đập thẳng vào nhau như thiên thạch va chạm cùng sao băng, Lạc Nam và thích khách thổ huyết, thân thể điên cùng bay ngược. Khoảnh khắc đó, toàn thân Lạc Nam đau nhức dữ dội, cảm giác như tứ chi sắc băng liệt vì lực phản vệ nặng nề từ cánh tay truyền đến. Ông. Một tiếng kim loại ngân vang, toàn bộ cơ thể hắn đã được thần kiếm giáp nhanh chóng bao trùng từ đầu đến chân, ánh hoàng kim chói mắt đầy cao quý với thải huyền hộ thể, ngăn chặn toàn bộ dư ba của đợt giáp công. Khó khăn lắm Lạc Nam mới giữ vững thân hình. Ở phía đối diện với hắn, Thích thách cũng đang thở hỗn hển vì tiêu hao không nhỏ. Bóng ảnh lé lên, họa thủy chẳng biết từ bao giờ đã bí mật hiện ra từ phía sau, trầm cài tóc nhắm ngay sau đầu thích thách cắm thẳng vào. Cút! Thích thách phản ứng cực nhanh, một tay vùng đao phản kích, đồng thời lách người né tránh. Phản ứng của thích thách khiến trầm cài tóc của họa thủy đâm trượt, xoẹt qua lớp vải che mặt của thích thách, đem nó xé tan. Tóc dài đen nhánh như thác tung bay, ngũ quan tinh tế tuyệt luôn như được tạo hóa ưu ái thành chân mày thẳng tắt như á Da trắng hơn tuyết mùa đông, mắt phượng kiêu sa, đồng tử thăm thẳm, mũi quỳnh nhỏ xinh, bờ môi mộng đỏ nhiễm một ti tiên huyết chưa khô. Ngay khi dung nhan này xuất hiện, thứ khiến người khác phải ấn tượng không phải là sự tuyệt sắc, không phải là khuynh quốc khuynh thành, mà là một loại khí chất độc nhất vô nhị, vô song trong thiên hạ. Lạc Nam cảm giác được một cổ sức ép vô hình, nhất thời hít sâu một hơi. Thì ra là nàng. Loại cảm giác đặc biệt này hết sức quen thuộc, chính là đến từ nữ nhân bí ẩn lần trước đối diện tại ngoài rìa tứ đạo cổ lâm mang đến cho hắn. Tuy lần đó nàng ta đội mũ rộng vành với màn che phủ xuống, nhưng Lạc Nam dám cam đoan, nữ nhân trước mặt này là nàng. Hắn nhận ra không phải do diện mạo, mà là đến từ khí chất và cảm nhận. Khi đó còn cho rằng nàng là loạn đạo quận chúa, xem ra không phải rồi. Lạc Nam thầm nghĩ. Loạn đạo quận chúa đâu có điên mà giả làm thích khách đột nhập phủ tam hoàng tử. Thú vị. Họa thủy cũng không ngờ thích khách hùng mạnh này lại là một nữ nhân, nhất thời tràn ngập hứng thú. Một cái mũ tre rộng và nhanh chóng hiện ra trên đầu thích khách, vải mỏng phủ xuống tre lắp dung mạo. Ra vẻ thần bí. Chẳng lẽ ai thấy mặt của ngươi là ngươi phải gã cho hắn sao? Họa thủy hài hước cười hỏi. Nếu ngươi đã biết, nữ thích khách mở miệng, thanh âm đầy rất lạnh. Vậy thì hai ngươi có thể đi chết. Má nó, vậy mà là thật à? Lạc nam nhịn không được mắng to. Hỏa Thủy tự Tiếu Phi Tiếu nhìn hắn. Ken. Mà lúc này có tiếng kiếm ngân hàn lâm, trực tiếp làm Lạc Hồng kiếm trong tay Lạc Nam chấn động như gặp phải kỳ phùng địch thủ. Đó là một thanh kiếm màu trắng, trên thân kiếm có điêu khắc ba con mắt đang nhắm chặt vô cùng quỷ dị. Nữ thích thất tay trái cầm đao, tay phải cầm kiếm. Um, âm um, âm um. âm. Quy tắc hóa kiếm, quy tắc hóa đao đồng loạt bạo phát tạo thành một phương lĩnh vực vây quanh nàng. Hãy nếm thử đao kiếm thần vực của ta. Nữ thích thất hờ hững vô tình, Biết chơi đao và kiếm cùng lúc à? Lạc nam biểu môi. Tưởng ta sợ chắc. Ken ken. Lạc thần cung, xích tà kích được triệu hoáng trong ánh mắt tròn xoe của họa thủy. Chiến đi. Cảm ơn các bạn đã quay lại với kênh của mình nhé, con đường bá chủ, chương 2806, hổ đao long kiếm. Ba kiện binh nhân tộc đồng loạt xuất hiện, trực tiếp khiến kiếm và đao trong tay nữ thích thách phản ứng kịch liệt. Trống, ngao. Chỉ nghe thấy hai tiếng cầm phẫn nộ phát ra từ chúng nó, sau đó có hai luồng hư ảnh từ Bạch Đao và Hắc Kiếm lao vọt ra ngoài. Hư ảnh từ Thanh Hắc Đao là một con hắc hổ với hình thể khổng lồ, mang trên mình bộ lông đen tuyền huyền bí, trên lưng mọc ra hắc dược che phủ thiên địa, ánh mắt đỏ ngầu đầy hiếu sát, cùng bạo dị thường. Hư ảnh từ Thanh Bạch Kiếm lại là một tôn bạch long đang dương nan múa vuốt, thân thể bao bọc bởi long phiến trắng mút bóng loáng như bạch ngọc, hình thể uyển chuyển dài hàng trăm dặm, tỏa ra một cổ khí chất cao quý vô song. Đặc biệt là nó có thêm một con mắt đang nhắm chặt ở giữa tráng, nằm tại trung tâm cặp Long giác hoàng kim. Tổng cộng 3 mắt, thần bí đến cực điểm. Chẳng trách có thể khiến lạc hồng kiến phản ứng, thì ra là hai kiện yêu binh tộc. Ánh mắt lạc nam hiếp lại. Hắc hổ ma đao, bạch Long thánh kiến. Nữ thích thách kêu ngạo quát lên. Đao kiến thần vực, khởi tranh. Khen khen. kiếm và đao cùng lúc ngân vang, chỉ thấy kiến vực và đao vực cùng lúc dung hợp làm một, đao vực cường hoành b Kiếm vực lăng lệ sát phạt. Sau đó tầng tầng lớp lớp đao vực và kiếm vực đang xen trồng chất lấy nhau, tạo thành một vùng thế giới mà nơi đó nữ thích khách có quyền uy như thần minh, xứng danh đao kiếm thần vực. Long hổ trảm. Đao và kiếm cùng xuất, hắc hổ và bạch long hung tận triệt trào, hòa cùng nhát chém kinh thiên động địa phủ xuống cơ thể Lạc Nam. Lạc Nam đáy lòng ngưng trọng, cảm giác được một cổ áp lực bao phủ toàn thân. Xích tà kích trên tay hắn trù lên mãnh liệt, hội tụ thiên đạo thông thiên ma lực vào thân kích quét ngang tàn giới kích, thế giới lụi tàn. Kích ảnh đầy trời, từng khe nước với khả năng thông vệ dữ dội như những cái miệng quái vật khổng lồ mở ra thông tính tất cả, cố gắng cắn nuốt lấy hổ khiếu long ngâm. Nhưng mà có vẻ một mình xích tà kích là chưa đủ, ngay cả tiếp xúc với sự thôn tính hùng mạnh của xích tà kích, hắc hổ hư ảnh và bạch long hư ảnh vậy mà bá đạo xé rách từng vòng xoáy thôn phệ khi ngang lao vọc ra ngoài. Nếu chú ý kỹ sẽ thấy hư ảnh của chúng nó đã trở nên ảm đạm hơn đôi phần. Ngay cả uy thế từ đao kiếm khí cũng đã suy yếu một chút bởi sự tác động từ tàn giới kích. Mặc dù như vậy, Long Hổ Trảm vẫn lấy tiếp tục bá đạo trấn xuống đầu Lạc Nam. Lạc Nam nâng lên thân kiếm Lạc Hồng, hư ảnh cự kiếm như cột chống trời sừng sững hiện ra sau lưng, màu đỏ hồng bao phủ vạn dặm không gian. Sức mạnh thể thiên đạo và nhục thân quỷ thần cùng lúc điều động, một vạn hành tinh ầm ầm bạo phát, quanh thiên tổ phù gầm thét dữ dội, đỉ ngạn hoa nở rộ từ cánh tay lên thân kiếm. Bá thể mở ra ngạnh kháng lấy kiếm thần vực khai hoàng trảm. Toàn bộ sức mạnh bạo phát từ khoảnh khắc này, một kiếm điên cuồng trảm xuống. Keng. Lạc Hồng kiếm bá đạo không cách nào hình dung, ánh kiếm màu đỏ nghiền nát hắc hổ bạch long thành hư ảo, kiếm khí vô thiên trái địa hung hăng va đập vào Hổ Long Trảm. Trống. Chỉ nghe tiếng gầm thê lương và bất phục của hai tôn yêu binh tộc, Hổ Long Trảm bị khai hoàng trảm cường ngạnh phá tan. Kiếm khí thô bạo vẫn lấy thế không gì cản nổi nghiền ép bao trùng toàn thân nữ thích khách. Nhưng mà vào lúc này, Sau lưng của nữ thích khách lại hiện ra cái bóng của một nhân vật mơ hồ, trong tay chấp kiếm với phong thái nhạo nghệ thế gian, tiêu giao thiên địa, đứng song song cùng với hư ảnh đao thần không chút yếu thế. Hư ảnh kiếm thần. Nữ thích khách một lần nữa nâng đao cùng kiếm lên cao, đao kiếm hợp tấu trảm ra, hư ảnh của hai vị đao thần và kiếm thần xuất thủ. Hoành. Sức mạnh từ đao kiếm nhảy vọt, trực tiếp đem khai hoàng trảm chém tan, ngay cả bóng dáng cự kiếm khổng lồ giáng xuống cũng bị rọc thành hai mảnh, sau đó tan biến mất dạng. Nhưng mọi thứ chưa dừng lại ở đó, bởi vì Lạc Thần cung lúc này đã sáng rực hào quang màu trắng. Như có ngân hà chiếu xuống, quần sao nhảy múa, tinh thần chi lực dung hợp cùng bá lực bắn ra một tiếng Lạc Thần cực độ nguy hiểm. Hừ. Nữ thích khách lạnh lẽo hừ một tiếng, đao kiếm thần vực ngưng tụ đến đỉnh điểm tạo thành một tấm màn trắng bao phủ toàn thân. Phía sau màn trắng chính là hư ảnh kiếm thần và đao thần ngạo nghệ vung chuyển trấn thủ. Trăng rắc. Lạc Thần tiễn bắn vào màn trắng này, lại ầm ầm tan vỡ không thể tiếp tục xuyên qua. Thật mạnh, họa Thủy sắc mặt ngưng trọng, trực tiếp lấy ra một kiện Thiên Đạo Bảo Hình chiếc bút. Nàng dung hợp tất cả Thiên Đạo hồn lực của mình vẽ ra một thanh hồn mâu, lấy tốc độ khủng bố bắn thẳng. Định hồn, tạc hồn. Lạc Nam cũng kích hoạt Âm Dương Nguyệt hồn nhãn, muốn chuyển sang tấn công linh hồn nhắm vào nữ thích khách. Ngào. Nhưng mà lúc này, Bạch Long Thánh kiếm trong tay nàng ta kiệt ngạo gầm vang, ba con mắt trên thân kiếm bất chợt mở ra, từ trong đó bắn ra ba luồng Thiên Đạo hồn lực hiển hóa thành Bạch Long hồn. Dương nanh múa vuốt xé tan hồn kỹ của cả họa thủy và lạc nam cùng một lúc. Bạch Long trảm hồn. Bạch Long thánh kiếm nâng lên, một kiếm trảm ra, tam nhãn sáng trực. Trống. Bạch Long hồn khổng lồ gào thét, nhắm thẳng vào linh hồn của họa thủy tập kích. Tốc biển triển khai, lạc nam hiện ra trước mặt họa thủy. Nào. Long thần biến kích hoạt, thần long hồn bá đạo vô song hiện ra, tử kim hắc sắc đang sen cao quý không gì sánh được, ngang tàn trấn áp bạch Long hồn đùng đùng đùng đùng Song Long giao chiến, Thần Long hồn lẽ ra áp đảo Bạch Long hồn nhưng vì tu vi Lạc Nam thấp hơn dẫn đến chúng nó chỉ có thể đồng quy vô tận, hai lùn long hồn cùng lúc nổ tung. Lạc Nam hừ lạnh một tiếng, bên trong đang điền là 20 vị trí tôn pháp tướng cùng lúc đứng lên. Đồng thời hắn cũng hướng Đông Hoa mở miệng. "Phu thê chúng ta liên thủ trấn áp nữ nhân này." "Được." Đông Hoa truyền âm đáp ứng. Hình xăm bỉ ngạn hoa nơi lồng ngực Lạc Nam sáng rực lên. Khoảnh khắc đó, Đồng tử hờ hững trong mắt nữ thích thách từ đầu đến cuối bỗng nhiên co lại. Nàng đã cảm giác được nguy hiểm. Đừng đánh nữa. Bỗng nhiên bích tiêu lên tiếng. Lạc Nam và Đông Hoa cùng lúc sửng sốt. Ta đã đoán được nữ thích thách này là ai? Bích tiêu nghiêm túc nói. Đem ả thả đi. Đừng đắc tội quá mức. Lạc Nam hơi nhíu mày, bất quá hắn vẫn luôn biết bích tiêu có đạo lý của nàng, vì vậy cũng thu liễn khí thế đang sẵn sàng bùng nổ. Hừ, hôm nay tâm tình lão tử tốt. Tạm tha cho ngươi. Hắn nhìn nữ thích thách nói. Ngươi, nữ thích thách nổi nóng, ngươi nghĩ mình là ai mà dám nói như vậy? Đáng tiếc, Lạc Nam và Họa Thủy đã được không gian đỉnh dịch chuyển ra ngoài. Sau đó hắn ra lệnh cho không gian đỉnh đem nữ thích thách trục xuất càng xa càng tốt, nó lại bay trở về đan điền như chưa có gì xảy ra. Sao lại dừng chiến? Họa Thủy không hiểu hỏi. Con ả kia tuy mạnh nhưng nếu ta và ngươi toàn lực liên thủ, không tin không giải quyết được. Việc này phải hỏi cô em vợ của ta. Lạc Nam nhúng nhúng vai. Phá đạo lệnh lế lên, bích tiêu ung dung điền tỉnh hiện ra, nàng mở miệng nói. Ta đã đoán được, thích khách đó khả năng cao là nữ nhi của cùng hổ đao thần và ngạo long kiếm thần. Họa thủy nghe vậy giật mình, nhớ lại thủ đoạn chiến đấu của nữ thích khách, nhẹ vuốt cầm. Rất có thể là như thế. Cùng hổ đao thần và ngạo long kiếm thần. Lạc Nam sắc mặt mộng bức. Hai bọn hắn là ai? Đó là hai vị tán tu cấp thần đạo nổi danh ở đạo giới, một người dùng đao, Một người dùng kiếm, phu thê bọn hắn một khi liên thủ cũng khiến vô số đại thế lực sợ hãi, khiến rất nhiều thần đạo cảnh cường giả phải e dè. Họa thủy hít sâu một hơi. Không sai, nữ thích khách kia nếu không phải nữ nhi thì cũng có thể là truyền nhân do bọn hắn bồi dưỡng ra. Bích tiêu thẳng thắn nói. Phá đạo hội chúng ta vẫn luôn muốn chiêu mộ cùng hổ đao thần và ngạo long kiếm thần nhưng vẫn chưa thành công, vậy thì tốt nhất đừng đối nghịch với bọn họ. Lạc Nam và Họa thủy bừng tỉnh đại ngộ, rốt cuộc hiểu vì sao Bích tiêu yêu cầu dừng chiến Phá đạo hội vẫn đang trong giai đoạn phát triển, đang rất cần cường giả gia nhập. Phá đạo bác lão tuy mạnh nhưng số lượng vẫn còn quá ít so với đạo vực và đạo quốc, vậy nên bất kỳ tán tu cấp thần đạo nào cũng có thể trở thành đối tượng chiêu mộ, lôi kéo. Mà cùng hổ đao thần và ngạo long kiếm thần chính là hai nhân vật tiêu biểu trong số đó, vừa là tán tu, vừa có chiến lực kinh khủng, cho nên Bích Tiêu mới khuyên hắn đình chiến với nữ thích khách, vì khả năng cao nàng có liên quan đến cùng hổ đao thần và ngạo long kiếm thần. Nếu không thể chiêu mộ Ít nhất đừng biến nhau thành địch nhân. Kỳ quái, truyền nhân của hai vị thần đạo chạy đến loạn đạo thần quốc làm thích khách. Họa thủy nghi hoặc hỏi. Rốt cuộc có mục đích gì? Lạc Nam và Bích Tiêu nhìn nhau lắc đầu, chuyện như vậy làm sao hai người có thể đoán được? Kẻo kẹt. Cửa phòng mở ra, Khương Lê cùng chân mật tiến vào, nhìn thấy họa thủy liền trợn trắng mắt. Ngươi tại sao lại ở đây? Thế tại sao ta không thể ở đây? Họa thủy khiêu khích nhìn lại. Ngược lại là hai ngươi. Chạy đến phòng ta làm gì? Hừ, chúng ta đem tình báo đến. Hương Lê Hờ hững nói. Tình báo gì? Lạc Nam hứng thú hỏi. Cầm giao nhã chính là ngân giao công chúa của ngân thiên thần quốc. Chân mật hồi đáp. Nghe đồng ngân giao công chúa đã thất lạc vô số năm, gần đây vừa mới quay về khi có tin tức ngân thiên thần quốc nguy cơ lâm vào suy tàn. Ngân giao công chúa. Ngân thiên thần quốc. Lạc Nam khóe môi giật giật. Cầm dao nhã chẳng phải là thiếu thần nữ của độ đạo môn sao? Thiếu thần nữ của độ đạo môn, thân phận rõ ràng cao hơn ngân giao công chúa nhiều lắm. Thiên âm đạo chủ là nữ nhân, từ trước đến nay không ai biết nam nhân của nàng là ai, cũng không ai biết phụ thân của cầm dao nhã là ai. Họa thủy miễn cười. Xem ra nhân vật đó chính là quốc chủ của ngân thiên thần quốc. Lạc nam hơi nhớ mày, hắn và đạo quốc là kẻ thù, cầm dao nhã lại là công chúa của một phương thần quốc ở tại đạo quốc, chẳng phải tương lai hai người sẽ đứng ở phía đối lập sao? Hắn không ngờ sư tỷ đã nhiều lần chiếu cố mình lại có khả năng trở thành địch nhân, còn những người ban đầu có thể là địch nhân như Họa Thủy, Chân Mật và Khương Lê lại trở thành thân tính bên cạnh. Như hiểu được suy nghĩ của hắn, Bích Tiêu điền tĩnh lên tiếng. Có thể trở mặt thành thù, cũng có thể là một cơ hội. Cảm ơn các bạn đã quay lại với kênh của mình nhé, Con Đường Bá Chủ, chương 2807, núp vào. Lạc Nam hiểu ý của Bích Tiêu, hắn và cầm dao nhã xem như cũng có chút quen biết. Đây là một cơ hội không tồi để lôi kéo Ngân Thiên Thần Quốc thông qua mối quan hệ với nàng. Trước tiên ta cần thông tin cụ thể hơn về cầm dao nhã và Ngân Thiên Thần Quốc, lý do mà nàng ta trở về Thần Quốc sau nhiều năm như vậy, Lạc Nam nói. Được rồi, sẽ có người điều tra rõ ràng. Bích Tiêu gật đầu đáp ứng, truyền đặt mệnh lệnh cho một số thành viên phá đạo hội nằm vùng tại đạo quốc hành động. Cùng lúc đó, nơi đại sảnh bên ngoài, Thi Hồng nha ngồi trước một bàn trà âm thầm nhíu mày. Vừa rồi nàng tình cờ chứng kiến Khương Lê và chân mật tiến vào gian phòng của Họa Thủy, điều này khiến nàng nghi hoặc. Gần đây nàng phát hiện Họa Thủy có những hành động vô cùng thần bí, thỉnh thoảng thường hay biến mất một cách bí ẩn, lại còn hay lưu tâm đến tin tức ở chỗ chân mật và Khương Lê. Nên biết rằng trước đây Họa Thủy tâm cao khí ngạo chưa từng để chân mật và Khương Lê vào trong mắt, đối tượng mà Họa Thủy luôn muốn vượt qua là bùi linh hy của độ đạo môn mà thôi. Từ khi bị vị kia bắt đi, khi Hồng Nhan gõ nhẹ đầu ngón tay lên bàn Tinh ý như nàng đã nhận ra họa thủy có những biểu hiện khác thường là từ khi bị lạc nam bắt lên bá vũ điện sau đó thả trở về. Rốt cuộc sau đó đã xảy ra chuyện gì? Thân là một trong hai vị thiếu thần nữ của Tam Đạo Môn, khi Hồng Nhan quyết định phải tìm hiểu rõ ràng mọi chuyện. Nghĩ đến đây, đầu ngón tay của nàng nhẹ nhàng đúc vào tách trà trên bàn, thấm đẫm nước. Sau đó dùng đầu ngón tay thần không biết quỷ không hay viết lên trên bàn một chữ nhãn. Chữ nhãn được viết bằng nước trà nhanh chóng bốc hơi nhưng lại hóa thành con mắt vô hình bay lơ lửng chậm rãi muốn chui vào phòng họa thủy. Hưng! Nhưng Thi Hồng Nhan không biết rằng tất cả hành động của nàng đã bị một con xích nha hắc ám trốn trong bóng tối bên ngoài thu vào trong mắt. Lạc Nam nở nụ cười, một đầu ngón tay điểm vào không gian. Ngay khi con mắt vừa mới chui vào phòng, không gian chi lực lập tức khóa chặt lấy nó, điên cùng nghiền ép đem nó nghiền nát. A Thi Hồng Nhan giật mình, lập tức giả vờ như cái gì cũng không phát sinh, tiếp tục nhàng nhã uống trà. Có chuyện gì thế? Chú ý đến động tác của Lạc Nam, mấy nữ nhân hiếu kỳ hỏi. Hừ. Lạc Nam trừng mắt nhìn họa thủy. Là do nữ nhân này quá mức tự tung tự tác khiến tỉ muội của nàng ấy sinh nghi, vừa rồi còn dùng thi thuật muốn thăm dò chúng ta đây. Tỉ mụi của ta. Thi hồng nhan. Họa thủy nhướng đôi lông mày. Nàng dám điều tra ta. Mặc dù đều là thiếu thần nữ của Tam Đạo Môn nhưng Họa Thủy vẫn luôn mạnh hơn Thi Hồng Nhan một bậc giống như Thi Hồng Nhan suy nghĩ, Họa Thủy từ trước đến giờ chỉ xem Bùi Linh Hy là đối thủ, Thi Hồng Nhan cũng không đáng để nàng bận tâm. Vậy nên đôi khi nàng hành động cũng chẳng cần biết Thi Hồng Nhan nghĩ gì về mình, không ngờ lại khiến Thi Hồng Nhan sinh lòng nghi ngờ. Thanh khách, chân mật nở nụ cười quyến rũ nói. Ở bên cạnh có người nghi ngờ sẽ rất khó hành động, khi Bằng cũng đem Thi Hồng Nhan kéo lên thuyền giặc. Ý kiến không tồi. Khương Lê gật đầu đồng ý. Cái gì mà thuyền giặc? Ăn nói khó nghe. Lạc Nam đính chính. Đây là con thuyền chân lý với đích đến vĩ đại, các nàng được đặt chân lên thuyền chính là Vinh Hạnh. Thi Hồng Nhan là nữ nhân điềm tĩnh, nghiêm túc, hành động ngay thẳng rõ ràng. Họa thủy nhíu mày nói. Trừ khi nàng ấy cam tâm tình nguyện, bằng không dù ngươi có dùng thủ đoạn nào cũng sẽ thà chết không theo. Lạc Nam vuốt cầm, hắn và Thi Hồng Nhan không thù không oán. Cũng sẽ không đến mức dùng bá đạo quy tắc tẩy não đối phương. Nếu như đối với người không có ân oán với mình vẫn dùng bá đạo quy tắc tẩy não người ta, vậy hành vi của hắn khác nào đám tiểu nhân hèn hạ? Lạc Nam không phải quân tử, nhưng hắn cũng không muốn làm tiểu nhân. Để ta, họa thủy chậm rãi đẩy cửa phòng bước ra ngoài, thẳng nhiên bước đến ngồi xuống trước mặt Thi Hồng Nhan, đôi mắt kiều mị nhìn chầm chầm đối phương. Có chuyện gì? Thi Hồng Nhan bị nhìn đến mức mất tự nhiên. Hừ, vừa rồi ngươi định nhìn trộm ta Họa thủy trực tiếp chất vấn. Có thắc mắc gì sao lại không nói thẳng? Khi hồng nhan lúc này cũng chẳng muốn dài dòng, đôi mắt đẹp thẳng thắn nhìn họa thủy. Gần đây ngươi hành tung thần bí, ta có dự cảm khác thường. Họa thủy ta hành sự, từ bao giờ cần ngươi giám sát? Họa thủy cánh cáo nói. Ta chưa từng để ý sự riêng tư của ngươi, cho nên ngươi tốt nhất đừng xen vào việc của ta. Thái độ của họa thủy càng khiến khi hồng nhan nghi ngờ sâu hơn, trong trẻo hé môi. Việc này ta sẽ bẩm báo với các vị đạo chủ. Ngươi, hỏa thủy trong mắt hiện lên một tia giận dữ. Hai vị mỹ nữ xinh đẹp như vậy nóng giận thì không hay, có việc gì cứ thoải mái nói ra, tại hạ sẽ giúp các ngươi hòa giải. Có thanh âm ôn hòa vang lên, chỉ thấy một tên thanh niên khôi ngô tuấn tú bước đến chào hỏi. Người xung quanh đã sớm chú ý bầu không khí căng thẳng giữa hỏa thủy và thi hồng nhan nhưng không ai dám đến gần, chứng kiến thanh niên này xuất hiện, bọn hắn liền nhận ra thân phận của đối phương. Thái tử của Tam Sương Thần Quốc, Trần Thanh, nghe nói kẻ này phong lưu đa tình, có đến mấy trăm phòng thê thiết. Có người thì thào nói. Xem ra hắn lại nhìn trúng hai vị tuyệt sắc gia nhân này. Lạc Nam bên trong lặng lẽ quan sát cũng nhận ra con hàng này, hắn cùng với chân mật và Khương Lê từng đụng mặt đối phương khi từ trong tứ đạo cổ lâm tiến ra. Khi đó Trần Thanh định tán tỉnh hai nữ, hiện tại lại ngựa quen đường cũ đến ve vãn hỏa thủy và thi hồng nhan. Bất quá hai nàng cũng không lít nhìn hắn, ngược lại chỉ chăm chú nhìn lấy nhau trong mắt như có tia lửa như ẩn như hiện. Trần Thanh thấy mình bị xem như không khí, da mặt dày dự định ngồi xuống. Cúp! Có tiếng quát quy nghiêm vang lên, chỉ thấy một thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện bên cạnh Trần Thanh, trực tiếp đạp ra một cước. Là kẻ nào? Trần Thanh cũng không phải quả hồng mềm, cơ thể lập tức hóa thành một đoàn sương khí tiêu tan, nhẹ nhõm né tránh cú đá của kẻ vừa hiện thân. Nhưng kẻ này càng thêm khủng bố, mặt cho Trần Thanh đã hóa thành sương khí mờ ảo, hắn gầm lên. Loạn đạo trưởng Một trưởng vừa ra, toàn bộ quy tắc chi lực của Trần Thanh trở nên hỗn loạn mất hết tác dụng, trưởng lực càng quét tất cả bao gồm cả xương khí tưởng chừng không thể chạm đến. Phốt Trần Thanh bị đánh thành nguyên hình, thân thể như diệu đứt dây thổ huyết bay ngược ra ngoài. Trời ạ, là loạn đạo thái tử. Có người thất thanh kinh hô thành tiếng. Chỉ thấy người vừa ra tay đánh bay Trần Thanh là một vị nam tử thân mặt kim sắc long bào, ngũ quan tuấn lãng không kém phần nghiêm nghị, dáng người cao lớn bi mảnh. Loạn đạo thái tử, loạn nhai, chiến lực có thể sánh ngang với hiên viên tử của hiên viên thần quốc. Nếu không phải bên trên đầu hắn có một vị tiểu cô là loạn đạo quận chúa áp chế, danh xưng đệ nhất yêu nghiệt của loạn đạo thần quốc sẽ thuộc về hắn. Trần Thanh vừa bị đánh bay, còn đang vô cùng phẫn nộ trợt sắc mặt kịch biến, nông nớp lo sợ hướng loạn nhai cung kính cúi đầu. Thì ra là loạn đạo thái tử, tại hạ bất kính rồi. Giám quấy rầy họa thủy cô nương, tam sương thần quốc của ngươi có thể cút khỏi long phượng võ hội. Loạn nhai lãnh đạm tuyên bố. Sinh thái tử khai ân. Trần Thanh biến sắc. Tam sương thần quốc của hắn mặc dù cũng có chút danh tiếng, nhưng so với loạn đạo thần quốc thật sự ngay cả tư cách so sánh cũng không có, chẳng hề dám ngổ nghịch trước mặt loạn nhai. Nhưng quyền uy của loạn nhai lại vượt xa tưởng tượng của hắn. Mệnh lệnh vừa được hạ xuống, đã có hai vị lão già tu vi thiên đạo viên mãn từ trong bóng tối hiện thân, trực tiếp chụp lấy Trần Thanh và tất cả người của tam sương thần quốc tống cứu ra khỏi loạn thần đô. Nhìn thấy cảnh tượng này, vô số người nhìn về phía loạn nhai tràn ngập kính sợ. Đường đường Tam Sương Thái tử của Tam Sương Thần Quốc nói biến là biến, quyền lực quá mức kinh khủng. Tam Sương Thần Quốc xem như vô duyên với Long Phượng Võ Hội lần này rồi. Chỉ có Thái tử của loạn đạo Thần Quốc mới có tư cách và quyền lực như thế. Quấy rầy hai vị, loạn nhai lại mặc kệ người khác, chỉ hướng về họa thủy và thi hồng nhan chắp tay, sau đó đến một nơi không xa ngồi xuống. Lợi hại A Lạc Nam âm thầm hướng họa thủy nâng ngón tay cái. Không thể không cảm thán mị lực của nữ nhân này quá mức, vậy mà khiến loạn đạo thái tử phải ra mặt nịnh nọt. Rõ ràng loạn nhai vừa rồi ra tay với Trần Thanh là muốn thể hiện, tạo ấn tượng tốt trước mặt họa thủy. Quyền lực của vị loạn đạo thái tử này rất lớn, ta nghĩ có thể lợi dụng hắn để vào hoàng cung, lạc nam ở trong phòng ánh mắt lué lên. Ngươi không cho họa thủy dùng mỹ nhân kế, vậy còn cách nào khác à? Bích tiêu nhàng nhạt lít hắn. Đương nhiên là có cách. Lạc nam nhết mép. Hắn lấy ra túi da tiểu ma trong ánh mắt trợn tròn của chân Mật và Khương Lê. Thì ra ngươi là yêu nghiệp của độ đạo môn. Hai nữ nhân như phát hiện tân thế giới. Khà khà, lại lắm sao? Lạc nam cười đắc ý, cũng chẳng cần thiết phải che giấu với các nàng. chân Mật và Khương Lê kinh dị nhìn nhau, không ngờ đến cái tên này đã sớm tính toán đến độ đạo môn rồi. Yêu nghiệp mà tam đại đạo thống của độ đạo môn đang muốn chiêu mộ lại là bá chủ của ngũ châu tứ vực giả trang. Tin tức này quá mức chấn động, phá đạo hội hành sự quá mức quỷ dị khó lường. Lạc Nam lấy ra bá đỉnh ném vào đăng điền túi da của tiểu ma, sau đó nhập hồn vào bên trong. Em vợ đem bản thể của ta trở về. Hắn nói với bích tiêu. Nàng hừ một tiếng, xách theo cơ thể của hắn vào phá đạo lệnh. Lúc này Lạc Nam hít sâu một hơi, bá đỉnh trong đăng điền tung ra bá đạo quy tắc bao phủ toàn thân hắn. Hóa ảnh Ở trạng thái túi da tiểu ma Lạc Nam liền hóa thân thành ma ảnh nhập vào cái bóng dưới chân của Khương Lê. Thế nào? Hai nàng cảm ứng được ta không? Lạc Nam hỏi, vận dụng Bá Đạo Quy Tắc thu liễm mọi ký tức. Chân mật và Khương Lê nghiêm túc cảm thụ một phen, thậm chí dùng cả thần thức và Thiên Đạo Quy Tắc quét xuống cái bóng dụng tâm quan sát, cuối cùng vẫn lắc đầu cảm thán. Thủ đoạn ẩn nấp này của ngươi quá mức lợi hại, e rằng chỉ có thần đạo cảnh đích thân soi rọi mới phát hiện ra. Lạc Nam nghe vậy càng thêm yên tâm, Bá Đạo Quy Tắc không để hắn thất vọng. Được rồi, Hương Lê tiếp cận tên loạn nhai kia một thoáng là được. Lạc Nam nói. Không thành vấn đề. Hai nữ đẩy cửa phòng bước ra ngoài. Toàn bộ đại sản nhất thời sáng mắt lên, họa thủy và thi hồng nhan vốn đã khiến tất cả phải thèm thuồng hiện tại lại có hai vị mỹ nhân không thua kém xuất hiện. Trong lúc nhất thời, bốn vị mỹ nữ hàng đầu đạo địa kinh diễm toàn trường, ngay cả loạn nhai trong mắt cũng lế lên vẻ tham lam, chỉ hận không thể đem tất cả thu vào hậu cung của mình. Khương Lê vô tình giả vờ lướt ngang bàn của hắn Lạc Nam tranh thủ cơ hội, thần không biết quỷ không hay từ trong cái bóng của Khương Lê chuyển sang cái bóng của Loạn Nhai một cách hoàn hảo. Hắn không có hứng thú, cũng chẳng có tư cách tham gia Long Phượng Võ Hội, vì vậy chuyện tiếp theo cứ để chúng nữ tự thân vận động, hắn chỉ cần nhập vào Loạn Nhai tiến vào Hoàng Cung là được. Cục diện hiện tại khiến Họa Thủy và Thi Hồng Nhan cũng lười tiếp tục tranh cãi. Họa Thủy chỉ lặng lẽ truyền âm, vào Long Phượng Võ Hội giải quyết một thể. Như ngươi mong muốn, dù sao chúng ta đã lâu rồi cũng chưa giao chiến. Nói không chừng lần này ta sẽ vượt qua ngươi. Khi Hồng Nhan nghiêm túc truyền âm đáp. Nếu ta thắng, ngươi phải đem việc đang che giấu nói ra. Ngược lại nếu ngươi bại thì sao? Họa thủy hài hước hỏi. Ngươi có nguyện ý đứng về phía ta? Khi Hồng Nhan ánh mắt lế lên, quyết đoán trả lời, chỉ cần không gây hại đến lợi ích của tam đạo môn. Cứ quyết định như thế. Họa thủy nhúng nhúng vai đứng lên trở về phòng. Loạn nhai vội vàng đuổi theo nàng, Họa thủy cô nương, chúng ta lại gặp mặt. Lần đầu tiên nhìn thấy họa thủy hắn đã cực kỳ muốn có được mỹ nhân này, nàng thiên kiều bách mỹ nhưng lại cao ngạo như thiên sơn tuyết liên, dung nhan và khí chất thế gian hiếm thấy, bất kỳ nam nhân nào cũng khó lòng kháng cự, hắn cũng không ngoại lệ. Thái tử chớ trách, tiểu nữ muốn tập trung bế quan để còn thể hiện tốt ở Long Phượng Võ Hội. Họa thủy khéo léo đuổi khách Ha ha, cũng là nên, loạn nhai phóng khoáng cười. Long Phượng Võ Hội bổn thái tử cũng tham dự, đến lúc đó chúng ta có thể luận bàn một phen. Bỗng thái tử muốn thỉnh giáo thực lực của gia nhân. Khi đó chúng ta là đối thủ, tiểu nữ sẽ không khách khí. Họa thủy vuốt nhẹ mái tóc. Sẵn khoái, thật sự chờ mong. Loạn nhai phá lên cười. Họa thủy không nói thêm lời nào, đem cửa phòng đóng lại. Khương Lê cùng chân mật lại ngồi xuống đối diện với Thi Hồng Nhan, nở nụ cười ý vị thâm trường. Các ngươi có ý gì? Thi Hồng Nhan trao mày. Khanh khách, đừng xa cách như vậy, sớm muộn chúng ta cũng ngồi cùng thuyền mà chân mực liếm liếm nét môi. Ý ngươi là sao?" Thi Hồng Nhan lạnh lùng chất vấn. "Các ngươi và họa Thủy rốt cuộc đang đùa nghịch cái gì?" "Chẳng sao cả, đến lúc đó tự ngươi sẽ hiểu." Thương Lê phụ họa với chân mực, sau đó hai nữ nghênh ngang lắc mông rời đi. Đáng giận. Bình tĩnh như Thi Hồng Nhan cũng không chịu nổi mấy con ả này liên tục trêu chọc khiêu khích, giận dữ đến mức lồng ngực phập phòng đập tay lên bàn. Loạn Ngai rất muốn đến kết giao với nàng nhưng lại sợ Hỏa Thủy biết chuyện sẽ có ấn tượng kém về mình. Thế là tạm thời từ bỏ ý định. Chờ ta có được họa thủy, sẽ lần lượt chinh phục những mỹ nhân đạo địa này, loạn nhai thầm nghĩ. Đám nam nhân ở đạo địa quá mức vô dụng, vậy thì cứ để cho bổn thái tử ra tay. Nghĩ đến đây, hắn âm thầm đắc ý rời khỏi khách sạn. Lạc Nam thấy vậy, vô cùng chờ mong kẻ này sẽ trở về hoàng cung. Cảm ơn các bạn đã quay lại với kênh của mình nhé, Con đường bá chủ. Chương 2808 Mộ địa bí mật. Thái tử loạn nhai của loạn đạo thần quốc không trở về hoàng cung như mong muốn của Lạc Nam, ngược lại tiến vào một gian tử lâu ven đường. Nhìn từ bên ngoài, tử lâu này chẳng có gì đặc biệt ngoài việc rộng lớn khang trang, khách nhân đông đảo. Nhưng khi loạn nhai vừa bước vào, Lạc Nam có thể nhìn thấy một tòa đại môn vô hình mở ra, ngăn cách với không gian của tử lâu, dẫn đến một nơi khác, điều này khiến tất cả quan khách đang uống rượu đều không thể nhìn thấy vị thái tử này. Tham kiến chủ công. Xoẹt xoẹt xoẹt Bóng đen mù mịt, hàng loạt thân ảnh khoác áo tràn đen hiện ra, bọn họ che đậy diện mạo, khí tức trên thân cực kỳ hỗn loạn không phán đoán được tu vi cao thấp. Lúc này không gian bỗng nhiên bừng sáng, treo trên cao là mấy viên dạ minh châu như mặt trời, lộ ra một kiện đế tọa sừng sững giữa không gian trống rỗng. Loạn Nhai ngồi lên đế tọa, tất cả người khoác áo tràn đen đều quỳ gối trước mặt hắn. Lạc Nam ánh mắt lấp lóe trong bóng tối, thầm đoán đây có lẽ là một tổ chức bí mật do Loạn Nhai bồi dưỡng. Nhưng cũng phải thôi. Thân là thái tử của đệ nhất thần quốc, không có chút thủ đoạn mới là chuyện bất thường. Gần đây có tin tức gì? Loạn nhai hờ hững hỏi. Bẩm chủ công. Một người có vẻ là thủ lĩnh tiến lên cung kính đáp. Đạo quốc gần đây đều hướng về Long Phượng Võ Hội, đại sự phát sinh cũng không nhiều, tuy nhiên có một số vấn đề đáng lưu ý. Đầu tiên là Ngân Thiên Quốc chủ của Ngân Thiên Thần Quốc lâm vào suy yếu vì đột phá tu vi thất bại, dạ thiên thần quốc nhân cơ hội rục trịch muốn công chiếm, mà đứng sau là bàn tay của hiên viên thần quốc thao túng Hừ. Loạn nhai cười rằng một tiếng, đám hiên viên thần quốc này vẫn luôn muốn chiếm lấy vị trí đệ nhất của loạn đạo thần quốc ta, thật là không biết tự lượng sức mình. ỉ vào một chiều vòng lặp vô hạn là tự cho rằng thiên hạ vô địch sao. Bỗng thái tử phải cho hắn biết dù tiểu cô không ra tay, bỗng thái tử vẫn thừa sức áp chế hiên viên tử, Long Phượng Võ Hội lần này sẽ để hắn biết trời cao đất dày. Chủ công an minh thần võ vậy. Tên thủ lĩnh lịnh nọt một tiếng, lại tiếp tục bẩm báo. Đáng nói ở chỗ Ngân Thiên Thần Quốc bỗng nhiên xuất hiện Ngân Giao Công Chúa, lai lịch bí ẩn, hiện tại còn cùng với Ngân Niên Thái Tử đến tham gia Long Phượng Võ Hội. Ngân Giao Công Chúa Loạn nhai nhớ mày, đẹp không? Mặc dù nàng luôn mang khăn che mặt, nhưng từ khí chất và dáng người, chắc chắn là một vị tuyệt đỉnh mỹ nhân. Thủ lĩnh trả lời Thú vị, loạn nhai lập tức phân phó Các ngươi tìm cơ hội ra tay với nàng, điều tra lai lịch của vị Ngân Giao Công Chúa này, tốt nhất là tháo xuống lớp che mặt của nàng cho bổn Thái Tử Tuân lệnh. Tên thủ lĩnh chấp tay. Ngân giao công chúa được chủ công nhìn trúng là phúc phận của nàng ta, thuộc hạ cho rằng nếu như có thể gã cho thái tử, phiền toái của ngân thiên thần quốc sẽ lập tức biến mất. Đương nhiên, nếu như ngân dao đó lọc vào mắt xanh của bổn thái tử, ta không ngại che chở ngân thiên thần quốc khỏi móng vuốt của huyên viên thần quốc. Loạn nhai tự tin nói. Lạc Nam âm thầm cười lạnh, nếu là công chúa bình thường nào khác có lẽ sẽ rơi vào ma trảo của ngươi, nhưng thiếu thần nữ của độ đạo môn cũng không dễ đối phó. Cẩn thận ăn trộn gà không được còn mất nắm gạo. Tìm thấy tung tích thích thách ở phủ tam đệ chưa? Loạn nhai trầm giọng hỏi. Bọn thuộc hạ vô dụng, vẫn chưa tìm thấy tung tích. Tên thủ lĩnh nhận tội nói. Nhưng đã điều tra được, thích thách này uy hít tam hoàng tử là muốn tìm kiếm tung tích vô minh mộ địa. Lạc Nam nghe vậy giật mình, nữ nhân kia vậy mà đến vì cùng mục tiêu với ta. Lần này xem ra không đắc tội không được rồi, Lạc Nam âm thầm cười khổ. Hắn nghe lời bích tiêu tạm thời đình chiến. Không xung đột với nữ nhân đó vì nể mặt cùng hổ đao thần và ngạo long kiếm thần. Nhưng nữ nhân đó lại cũng vì vô minh mộ địa tiến đến, vậy thì phiền toái lớn. Muốn nhúng chàm vô minh mộ địa? Đúng là muốn chết mà. Loạn nha giận dữ vỗ lên đế tọa, thanh âm lạnh lẽo. Vô minh mộ địa là nơi mà ngay cả tiểu cô cũng nhiều lần thất bại, thích khách đó nghĩ mình là ai. Việc này tin rằng Phụ Hoàng đã sớm biết, trong thời gian tới kiểu gì cũng sẽ chú ý nhất cử nhất động tại vô minh mộ địa. Bỗng thái tử muốn xem con chuột nào dám đến. Lạc Nam âm thầm rùng mình, không ngờ đến tầm quan trọng của vô minh mộ địa lại kinh khủng đến như vậy, ngay cả nhân vật như loạn đạo quốc chủ cũng phải lưu tâm. Cũng may từ chỗ loạn nhai nghe được tin tức này, bằng không tự tiện lẽn vào chính là tự tìm đường chết a Lúc này tên thủ lĩnh cả gan hỏi, bẩm chủ công, bệ hạ thực lực thông thần, tại sao lại không chủ động đem tất cả những thứ trong vô minh mộ địa lấy ra cho quận chú hoặc là ngài. Ngươi thì biết cái gì? loạn nhai hít sâu một hơi Bởi vì vị ngã xuống trong vô minh mộ địa thực lực so với vụ hoàng của ta càng kinh khủng hơn. Chủ công tha tội, thuộc hạ đã biết việc không nên biết. Tên thủ lĩnh vội vàng quỳ rạp dập đầu, tất cả những người khác cũng run rảy lẫy bẫy. Không cần như thế, các ngươi đều là thân tính của ta, những việc này cũng chẳng cần che giấu, hơn nữa với nội tình của loạn đạo thần quốc cũng chẳng sợ kẻ nào dám ngấp nhé. Loạn nhai trầm giọng nói. Vô minh mộ địa chính là một lăng mộ do cường giả thông thiên triệt địa lập nên cho chính bản thân hắn, hắn tồn tại vào thời kỳ nguyên giới phồng hoa nhất, chưa từng phân cách thành đạo giới và ngũ châu tứ vực như hiện tại. Nhưng dù là như thế, vào thời đại xa xôi đó, hắn đã được xưng tụng là thiên hạ đệ nhất kiếm thần, bằng vào loạn cổ kiếm quyết trấn áp vạn cổ, nhất kiếm trảm diệt đại đạo, không người không phục. Vốn đã là tồn tại có thể sánh ngang cùng đất trời, nhưng hắn vẫn ngã xuống khi muốn truy cầu cảnh giới cao hơn cả thần. Tổ tiên của bổn thái tử may mắn chứng kiến toàn bộ cảnh tượng này, hữu duyên lĩnh ngộ được một chút khí tức từ loạn cổ kiếm quyết thất thoát ra từ vô minh mộ địa, từ đó sáng tạo nên loạn đạo thần công, lập xuống loạn đạo thần quốc uy chấn thiên hạ. Các ngươi đã biết vì sao vô minh mộ địa trở thành trọng địa của đạo quốc mà ngay cả phụ hoàng của ta cũng không thể tùy tiện xâm nhập rồi chứ. Trời à! Một đám người thần bí nghe mà nhiệt huyết sụt sôi, tâm linh rung rảy. Không chỉ bọn hắn, ngay cả Lạc Nam cũng là trận mắt há tr Hắn chẳng ngờ được bí mật ẩn sau Vô Minh Mộ Địa lại lớn đến như vậy. Nó là lăng mộ của thiên hạ đệ nhất kiếm thần thời kỳ nguyên giới hưng thịnh nhất lưu lại. Phải biết rằng vào thời đại hưng thịnh nhất, cường giả như mây, chủng tộc mọc lên như nấm, vô số tồn tại nghịch thiên có chiến lực khó lòng mô tả và đương nhiên kiếm tu lợi hại cũng nhiều như cá giết sang sông. Đấy thế mà chủ nhân của Vô Minh Mộ Địa vẫn được xưng tụng là thiên hạ đệ nhất kiếm thần trong thời kỳ huy hoàng đó, đủ hiểu thực lực của hắn ta đã ở mức độ chấn kinh hoàng vũ mà nguyên nhân vị thiên hạ đệ nhất kiếm thần này ngã xuống vì muốn vấn đỉnh vượt qua cả thần minh, đồng nghĩa với truy cầu cảnh giới bên trên thần đạo. Tuy kết quả cuối cùng vẫn là thất bại dẫn đến thân tử đạo tiêu, nhưng một chút khí tức thất thoát của hắn lại đủ để loạn đạo thần quốc ra đời. Loạn đạo thần công nổi danh của loạn đạo thần quốc chỉ là hàng nhái khi lĩnh ngộ một chút từ loạn cổ kiếm quyết, chỉ bấy nhiêu đó đã đủ để tạo nên đệ nhất thần quốc như ngày hôm nay. Vậy loạn cổ kiếm quyết chân chính của vị thiên hạ đệ nhất kiếm thần kia còn kinh khủng đến mức độ nào? Nghĩ đến nữ nhân kia vừa sử dụng đao, vừa tinh thông kiếm, cho nên mới có hứng thú với vô minh mộ địa, nơi lưu giữ truyền thừa của thiên hạ đệ nhất kiếm thần trong quá khứ. Nhưng nhân vật càng kinh khủng hơn chính là hương trà sư tỷ của hắn. Nàng vậy mà muốn hắn đến vô minh mộ địa, nói rõ nàng đã sớm biết bên trong vô minh mộ địa ẩn chứa thứ gì. Nếu thật sự là như thế, trong tương lai chẳng lẽ hương trà sẽ trở thành cường giả có thể sánh ngang với thiên hạ đệ nhất kiếm thần hay sao? Càng hiểu rõ hơn về hương trà Lạc Nam càng cảm giác nàng sâu không lường được, như một cái động không đáy vô pháp thăm dò. Bọn thuộc hạ rất cuộc hiểu vì sao yêu nghiệt đến cực điểm như quận chúa cũng thất bại nhiều lần. Tên thủ lĩnh lẩm bẩm nói: "Đúng thế, Vô Minh mộ địa vẫn chưa công nhận tiểu cô của ta bất chấp nàng đã là đệ nhất thiên tài của đạo quốc này." Loạn nhai lắc đầu cười khổ. "Đó là lý do bổn thái tử cũng chẳng dám mơ ước đến truyền thừa bên trong đó." Lạc Nam âm thầm ngưng trọng, xem ra tầm mắt của vị thiên hạ đệ nhất kiếm thần kia cao hơn cả trời lựa chọn truyền nhân cũng phải thuộc hạng độc nhất vô nhị, ngay cả loạn đạo quận chúa đại danh đỉnh đỉnh kia cũng không thể lọc mắt xanh của hắn. Chẳng trách loạn đạo thần quốc lại khư khư độc chiếm Vô Minh mộ địa, còn đem cả hoàng cung xây dựng xung quanh lăng mộ để tỏa trấn. Bọn họ thà bản thân không chiếm được truyền thừa của Thiên Hạ đệ nhất kiếm thần cũng không muốn truyền thừa này rơi vào tay bất cứ người nào khác. Được rồi." Loạn Nhai từ trên bả tọa đứng lên. Trước khi Long Phượng Võ hội bắt đầu, bổn thái tử muốn biết thân phận của ngân giao công chúa. Nếu gặp trở ngại trực tiếp liên lạc cầu viện, tuân lệnh chủ công, tất cả đồng thanh quát lên. Lạc Nam không chút do dự, lại sử dụng bá đạo quy tắc dung hợp vào một tôm ma ảnh, lặng lẽ trốn vào cái bóng dưới chân tên thủ lĩnh một cách vô thanh vô tức. Cứ như thế hắn sẽ nắm bắt được hành động của đám chó sang này với cầm dao nhã mà tùy cơ ứng biến. Đúng như lời Bích Tiêu nói, đây rất có thể là một cơ hội. Cảm ơn các bạn đã quay lại với kênh của mình nhé. Con đường bá chủ, chương 2809, khiến ta hứng thú. Mặc dù loạn thần đô là trống phùng hoa náo nhiệt, tuy nhiên cầm dao nhã lại là người thích yên tĩnh, cho nên nàng lựa chọn thuê một biệt viện ở vùng lân cận khu vực ngoài thành, chờ đợi long phượng võ hội bắt đầu. tỷ tỷ mẫu thân của chúng ta là người như thế nào? Ngồi ở phía đối diện, ngân niên nhịn không được lên tiếng hỏi. Đứng ở bên cạnh, đại tổng quản cũng biểu lộ tò mò, hiển nhiên ông ta là cường giả được cử theo để hầu hạ hai người. Mẫu thân tính cách trong trẻo lạnh lùng, bình thường cực ít nói chuyện, bế quan quanh năm, cầm dao nhã điềm tĩnh đác. Gần nhất ta cũng mới biết được mình có một đệ đệ và phụ thân ở Ngân Thiên Thần Quốc. Nàng mặc dù không hiểu lý do vì sao phụ mẫu xa cách, nhưng việc Ngân Thiên Quốc chủ là phụ thân của nàng, Ngân Niên là đệ đệ của nàng không thể phủ nhận. Hơn nữa nhìn cái cách mẫu thân vẫn quan tâm cuộc diện tại Ngân Thiên Thần Quốc chứng tỏ có vẻ hai người xa nhau bởi vì hoàn cảnh, cũng không phải là do ân oán gì đó. Vì sao ta có cảm giác tỷ tỷ đang tự miêu tả chính mình? Ngân nhiên cổ quái nhìn cầm dao nhã, trong trẻo lạnh lùng, rất ít nói chuyện, nhìn thế nào cũng giống vị tỷ tỷ đang ở trước mặt mình. Cầm dao nhã không bận tâm đến thắc mắc của hắn, tính cách của nàng quả thật một phần kế thừa từ mẫu thân, lặng lẽ đưa mắt nhìn lão thái dám hỏi. Đại Tổng quản nghe nói ngươi đi theo bên cạnh quốc chủ đã nhiều năm, có biết được chút manh mối nào? việc này, Đại Tổng Quảng trong mắt hiện lên hồi ức, cảm khái đáp. Năm đó Bệ Hạ tuổi trẻ tâm cao khí ngạo cũng muốn thử sức chinh phục tứ đạo cổ lâm, kết quả bị lạc bên trong một bí cảnh tại nơi đó gần trăm năm. Sau khi thành công trở về đã mang theo một vị nữ nhân thần bí và hai đứa bé gồm một nam và một nữ, hai đứa bé ấy chính là Ngân Giao Công Chúa và Ngân Niên Điện Hạ. Nhưng mà trước thời điểm đó, Bệ Hạ đã có không ít phi tầng, hai người bọn họ quyết định phân ly, nữ nhân mang theo Ngân Giao Công Chúa rời đi, mà Ngân Niên Điện Hạ thì ở lại Ngân Thiên Thần Quốc. Kể từ ngày đó, Bệ Hạ vẫn luôn canh cánh trong lòng Tâm luôn nặng triểu như Thái Sơn, chưa từng có ngày thư thả. Cầm dao nhã xem như hiểu ra, mẫu thân của mình ngoài mặt như băng sơn tuyết liên, nội tâm lại kiêu ngạo không gì sánh được, thân là một trong các nữ cường giả hàng đầu đạo địa, lại là đạo chủ của độ đạo môn, thật khó để chấp nhận chia sẻ nam nhân của mình với nữ nhân khác nên đã lựa chọn ra đi. Mà ngân niên cũng là nhíu chặt chân mày, hắn hiểu rõ Phụ Hoàng là quốc chủ của một thần quốc, tam cung lục viện khó lòng tránh khỏi, hơn nữa các phi tầng kia đều đã được cả vào trước mẫu thân của hắn. Phụ hoàng cũng không thể vì mẫu thân mà đoạn tuyệt quan hệ với các thê tử trước đó. Lưu lại ngôi vị quốc hậu bỏ trống cho đến tận bây giờ là điều duy nhất ông ta có thể làm được. Suy cho cùng giữa hai người, một người không chấp nhận chia sẻ nam nhân, một người không đủ khả năng thuyết phục người kia ở lại, dẫn đến phu thê ly biệt, tỉ đệ xa cách tỷ đệ nhìn nhau thở dài một tiếng, chuyện như thế không có đúng sai, thật sự không thể trách bất cứ người nào. Về phần vì sao số phận đưa đẩy để hai người phát sinh quan hệ bên trong bí cảnh. Cũng chỉ có thiên địa và hai người biết được. Lúc này một khối truyền âm ngọc của Ngân Niên bỗng nhiên phản ứng. Hắn nhanh chóng tiếp nhận, sau đó sắc mặt đầy vui mừng đứng bật dậy. Tiểu thấm hẹn ta đến trà lâu tâm sự, ta xin phép đi một chuyến. Tiểu thấm! Cầm dao nhã không rõ. Tiểu thấm là Ngọc Thấm công chúa của Ngọc Cương Thần Quốc, cũng là ý trung nhân mà Ngân Niên Điện Hạ theo đuổi bấy lâu nay. Đại Tổng Quảng Miễn cười giải thích. Lần này Ngọc Thấm công chúa vậy mà chủ động mời điện hạ dùng trà xem ra đã bị chân tình của ngươi làm cho cảm động. Ha ha! Ngân Niên vuốt mũi nở nụ cười, hắn dù sao cũng là nam tử trẻ tuổi huyết khí phương cương, có đối tượng ưa thích là chuyện bình thường. Được rồi, tổng quản ngươi hộ tống hắn đi. cầm dao nhã nói. Trong loạn thần đô ngư lông hỗn tạp, một mình hắn đi khó tránh khỏi sơ suất. Nhưng còn tỷ tỷ ngươi, Ngân Niên lo lắng. Ta có năng lực tự vệ, nếu gặp phải địch nhân mà ta đối phó không nổi, vậy có hai người ở đây cũng vô dụng thôi. Cầm Giao Nhã ung dung đáp. Ngân Ninh cảm thấy tỷ tỷ nói cũng đúng, với thân phận thiếu thần tử của Độ Đạo môn, thiên hạ đã hiếm có địch thủ. Nghĩ đến đây hắn cũng an tâm mang theo đại tổng quản hướng trà lâu nội thành xuất phát. Đợi bóng lưng cả hai dần dần khuất dạng, Cầm dao Nhã hờ hững lên tiếng. Ta có thể từ làn gió nghe được các ngươi, có thể từ cảm nhận không gian phát giác được các ngươi tồn tại, chuột nhắc phương nào thì hiện thân đi. Phần Phật. Nàng vừa dứt lời, có đến chính tên hắc y nhân từ trong màn đêm lao vọt ra. Trong đó kẻ đi đầu ném ra một tấm phù chú bóp nát, trực tiếp hiển lộ vô số phù văn hình thành một cái lồng chim hình vòng cung út từ trên cao xuống, bao phủ toàn bộ đình viện. Ai chạy trốn còn chưa biết đâu. Cầm dao nhã lãnh đạm nói. Bên trong loạn thần đô lại dám ra tay với ta, thân phận của người đứng sau lưng các ngươi chắc hẳn không nhỏ. Đám hát y nhân âm thầm giật mình, nữ nhân này cũng quá mức thông tuệ, phải đánh nhanh rút gọn. Trong nháy mắt, bốn người phân ra bốn gốc không gian. Từ trong những chữ vật xuất ra bốn sợi xiền xích màu trắng. Xiền xích như có linh tính, vừa được ném ra liền lao vọt đến cầm dao nhã muốn cuốn lấy tay chân của nàng. Đám xiền xích này ẩn chứa thiên đạo quy tắc cao cấp bên trong, chúng nó có thể siết chặt và phong tỏa phạm vi không gian, làm suy giảm tốc độ của mục tiêu để thuận lợi khóa lấy. Nhưng ngay lập tức, cầm dao nhã đã tách ra thành bẫy cổ phân thân, cùng lúc lạnh lùng quát lên. Cút Một tiếng cút này trực tiếp khiến địch ý của đám hắc y nhân suy giảm làm linh hồn bọn hắn hỗn Loạn Khiến tinh thần bọn hắn hoảng hốt trong khoảnh khắc. Tà âm, ma âm và thiện âm kết hợp. Tên hắc y nhân cầm đầu có tu vi thiên đạo viên mãn giật nảy mình, hắn cũng là người tỉnh táo lại đầu tiên trong khi các đồng bọn còn đang chật vật chưa tỉnh táo được. Đã đến đây rồi, các ngươi cũng đừng mong rời đi. Bảy vị cầm dao nhã trong mắt lué lên sát khí. Chết! Sát âm bùng nổ hình thành sát thế phong tỏa bên trong đình viện lại như trọng trùy nện vào linh hồn của đám hắc y nhân. Nhưng tên cầm đầu cũng là nhân vật không đơn giản Chỉ thấy hắn cắn đầu lưỡi phun ra một nguồn máu, hai tay kết ấn. huyết hồn thể ước Khoảnh khắc đó, giữa trán của tám tên hắc y nhân còn lại sáng lên một ấn ký hình dọc máu, linh hồn của tất cả bọn hắn như được liên kết với tên cầm đầu. huyết hồn thể ước thông qua liên kết giữa máu và linh hồn, chính người thể ước cùng nhau, tuy chính nhưng lại như một, cộng hưởng linh hồn, từ đó gia tăng tâm cảnh, tinh thần cũng như khả năng ứng biến trong các tình huống đều cường hóa theo cấp số nhân. Tám người nhờ vậy lấy lại tỉnh táo thoát khỏi các loại âm thanh ảnh hưởng, ánh mắt một lần nữa trở nên lăng lệ. Tất cả đồng loạt rút ra vũ khí, một tay cầm xiên xích, một tay cầm đoản đao. Thiên La Địa Võng. Xiên xích được bọn hắn tung ra cùng nhau, chúng nó bắt đầu mở rộng và phân nhánh, tầng tầng lớp lớp các mắt xích bắt đầu liên kết tạo thành một cái đại võng khổng lồ bao vây ở xung quanh tầm dao nhã và các phân thân của nàng. Chính người đứng ở bên ngoài, liên tục vung đao trảm vào bên trong, mỗi một nhát đao đều ẩn chứa đao hồn mãnh liệt, chỉ nhắm thẳng vào linh hồn của mục tiêu không để lại dấu vết. Nhưng đừng quên cầm dao nhã là ai, nàng chính là thiếu thần nữ của Thiên Âm Đạo thống, chủ tu linh hồn. Đối mặt với sự phong tỏa của xiên xích và từng luồng dao hồn, trong mắt đẹp hiện lên vẻ kinh thường. Bảy người xuất ra cổ cầm, huyền cầm, tiêu ngọc, tỳ bà, kèn, trống trực tiếp diễn tấu lên. Thiên địa đồng âm diệt hồn khúc. Đinh, hú, bùng. Từng luồng thanh âm dữ dội ẩn chứa sự bạo lệ, sát phạt kinh thiên động địa, lại cộng hưởng cùng với bốn phương tám hướng xung quanh. Có thể thấy từng dòng âm thanh cùng loạn hình thành vòi rồng đỏ ngầu như máu, đen kịch như ma. Cầm dao nhã tóc dài cùng loạn như một ma nữ. Hoành hoành hoành hoành. Tất cả xuyên xích, đau hồn đều bị diệt hồn khúc đánh tan. Vòng xoáy âm thanh còn bá đạo nhấn chìm toàn bộ đình viện, bao trùng lấy cả chính tên hắc y Nhân vào bên trong. Khốt. Chỉ một thoáng này, có ba tên tu vi thấp nhất là thiên đạo Trung Kỳ thất khiếu chảy máu, lăn đùng ra chết vì không thể trụ nổi. Không thể, nữ nhân này tuyệt đối không phải công chúa bình thường của các thần quốc có thể so sánh, chiến lực của ả vượt qua dự đoán của tất cả chúng ta. Tên thủ lĩnh cắn chặt trăng, hắn là thiên đạo viên mãn nhưng vẫn cực kỳ chật vật trước việc hồn khúc này. Phải biết rằng chiến lực của hắn vượt qua đại đa số thái tử và công chúa, điển hình như tên ngân niên kia chắc chắn không thể nào làm đối thủ của hắn. Vậy mà nữ nhân này lại có thể toàn diện nghiền ép hắn và đồng bọn, thực lực như thế dù là ở Long Phượng Võ Hội cũng phải nằm trong 10 người đứng đầu. Hắn chỉ là một tên chó săn, tuyệt đối không phải đối thủ. Mà lúc này, cầm dao nhã chân đạp thanh âm đã như cùng phong bạo vũ lao vọt đến, sát khí đầy trời, ngọc tiêu trong tay như hóa thành ngọn giáo, ẩn chứa trong đó sự lăn lệ của sát âm và sức tàn bá kinh khủng của ma âm, nhắm thẳng cổ họng của hắn đâm trực diện. Hừ! Tên thủ lĩnh hai tay kết ấn, triệu hoán chí tôn pháp tướng hình thể như một cái bóng khổng lồ hiện thân ở phía trước, tay cầm song đao trảm thẳng đến cầm dao nhã. Đình viện đổ nát thành một đống phế tích cầm dao nhã lùi lại vài bước mà trí tôn pháp tướng của tên thủ lĩnh cũng đã bị đánh tan. nhưng ngoại trừ hắn những hắc y nhân khác hoàn toàn không phải đối thủ đã bị phân thân của cầm dao nhã lần lượt tiêu diệt ngay cả cơ hội triệu hoán chí tôn pháp tướng cũng không có các ngươi là người của ai cầm dao nhã lạnh lùng chất vấn Sáu phân thân của nàng đã hiện ra xung quanh đem tên thủ lĩnh bao vây ở trung tâm nhưng đúng lúc này tên thủ lĩnh đã cắn nát một khối ngọc nhỏ vẫn luôn ngậm trong miệng ầm Không gian trước mặt hắn đột ngột nổ tung, một cổ sức mạnh khủng bố càng quét ra ngoài. Cầm dao nhã bất ngờ bị chấn bay ngược trở ra, ánh mắt bình tĩnh từ đầu đến cuối lần đầu tiên hiện lên vẻ ngưng trọng. Một giọng nói khàng khàng đục ngầu, không phân biệt rõ nam nữ ngạo nghệ vang lên. Nữ nhân, nàng khiến ta hứng thú. Cảm ơn các bạn đã quay lại với kênh của mình nhé, Con đường bá chủ, chương 2810, dị biến. Không gian vỡ tan bất chấp nơi này đã bị phù văn phong tỏa. Một thân ảnh khoác khoác áo tràng, đeo mặt nạ che đậy dung mạo hiện thân. Bất quá nhìn hình thể, có thể đoán được đây là nam nhân. Cầm dao nhã không muốn dây dưa dài dòng, ngay khi địch nhân xuất hiện, nàng và sáu luồng phân thân đã một lần nữa tấu lên diệt hồn khúc. Từng luồng từng luồng tà âm, sát âm, ma âm mang theo bạo lệ chi khí cường hoành hình thành bảo tác càng quét mà đến, muốn nhấn chìm thần bí nhân vào bên trong, loạn âm anh dết. Nhưng mà đối mặt với diệt hồn khúc của cầm dao nhã, thần bí nhân chỉ nâng lên hai cánh tay, sau đó tụ lực tung ra một lùn trưởng pháp vô hình. Âm âm âm âm. Trưởng pháp bá đạo không cách nào để hình dung, nó đi đến đâu liền khiến tất cả quy tắc và vạn vật tiếp xúc với nó trở nên hỗn loạn và phân tán. Các loại thiên sinh âm vận tan rã, toàn bộ diệt hồn khúc vừa rồi đủ sức áp đảo tất cả hắc y nhân nay lại bị trưởng pháp này hủy diệt một cách dễ dàng. Sử dụng nhiều loại thiên sinh âm vận như thế vào thế công. Nhìn thắp thiên hạ chỉ có thiên âm đạo thống của độ đạo môn. Thần bí nhân nhàng nhạt lên tiếng. Tên thủ lĩnh ở bên cạnh giật mình, vừa rồi đại chiến quá mức căng thẳng nên hắn không kịp phán đoán, hiện tại chủ công nói ra mới kịp phản ứng. Độ đạo môn là một thế lực có đến ba vị thần đạo cảnh tỏa trấn, được xưng là một trong tứ đại thế lực hàng đầu đạo địa, chẳng trách chiến lực của nữ nhân này lại kinh khủng như vậy. Bất quá chủ công đã đích thân ra tay, chuyện này nên kết thúc. Trong mắt thủ lĩnh hiện lên vẻ tự tin. Hiển nhiên hắn tin tưởng tuyệt đối vào thực lực của thần bí nhân này. Cầm dao nhã chân mày nhíu chặt, nàng không hiểu vì sao những kẻ này lại chủ động nhắm vào mình, bất quá nếu đối phương đã mang theo địch ý mà đến, vậy nàng cũng không ngại. Nhận ra thiên sinh âm vận bình thường của mình không thể đấu lại đối phương, cầm dao nhã trực tiếp kết ấn. Ông Theo một thanh âm ngân vang, sau lưng cầm dao nhã hiện ra một pho tượng như nữ thần tuyệt mỹ, toàn thân trong sáng như ngọc thạch kết thành, trên tay cầm một chiếc chung cổ lão. Đây chính là thiên âm pháp tướng của nàng, hiển nhiên đối mặt với địch nhân cường đại, Cầm Giao Nhã lựa chọn thi triển toàn lực. Thiên âm pháp tướng không cầm đàn, không cầm tiêu hay tỳ bà, mà lại cầm một chiếc chuông cổ điển. Nhưng chính chiếc chuông này lại có thể đánh ra tất cả thiên sinh âm vận chỉ trong một ý niệm. Pháp tướng thần thông, thanh âm chư thần. Cầm dao Nhã lạnh lùng quát lên một tiếng. Khoảnh khắc đó, thiên âm pháp tướng nâng lên chiếc chuông, hội tụ vô hạn thiên đạo hồn lực vào trong đó, điên lắc mạnh. Phật âm Ma âm, sát âm, tà âm. Tất cả các loại thiên sinh âm vận tụ hội vào thân chung, sau đó hướng về phía thần bí nhân toàn diện phóng ra. Hoành hoành hoành hoành. Vạn dặm đổ nát, không gian như thủy tinh ầm ầm sụp đổ, phù văn phong tỏa bốn phương vỡ tan. Âm thanh như xung kích hủy diệt ở cường độ cao có thể hủy diệt tất cả, nhấn chìm vạn vật. Phốt. Chỉ mới lắng nghe dư ba, tên thủ lĩnh đã chịu không nổi ngã quỵ xuống đất, linh hồn như vỡ tan thành từng mảnh Nhưng mà đối mặt với tất cả những thứ này, thần bí nhân lại chủ động bước lên một bước, tức tiếng cười dài. Loạn đạo thần công, loạn đạo quyền. Hai tay của hắn nâng lên, bên trên đầu nắm tay là các loại thiên đạo quy tắc cực kỳ hỗn loạn và phức tạp bao trùng. Đôi tay hóa thành tàn ảnh đấm ra với tốc độ cao liên miên bất tuyệt. Âm âm âm âm. Từng quyền đấm ra, quyền kình thần bí và thô bảo vậy mà phá nát tất cả âm thanh kinh thiên động địa. Xung kích đụng phải quyền kình liền tan trả thành hư vô Các loại thiên sinh âm vận của cầm dao nhã đều trở nên hỗn loạn, sau đó tự động phân tách và suy yếu. Chỉ với vài chục quyền, toàn bộ công kích cường đại do Pháp tướng thần thông thanh âm chư thần phát ra đã bị hóa giải sạch sẽ. Đây là đồng tử trong đôi mắt đẹp của cầm dao nhã co lại. Ngươi là nhân vật cao tầng của loạn đạo thần quốc. Tương truyền loạn đạo thần quốc nổi danh với loạn đạo thần công, môn công pháp này của bọn hắn có thể khiến tất cả các loại đạo, quy tắc truy lực trên thế gian này trở nên hỗn Loạn bị vô hiệu hóa Cầm dao nhã tu luyện các loại thiên sinh âm vận, nhưng toàn bộ thanh âm phát ra đều bị loạn đạo thần công khiến cho rối loạn, trở nên hỗn tạp giống như một khúc âm luật sai lệch nhiệt điệu, từ đó mất hết hiệu quả. Không phải ngẫu nhiên mà loạn đạo thần quốc có thể trở thành đệ nhất thần quốc tại đạo quốc, bởi vì ở trước mặt loạn đạo thần công của bọn hắn, quy tắc chi lực cũng như hầu hết thủ đoạn của ngươi đều bị đánh cho tán loạn, làm sao có thể địch lại. Nữ nhân, ngoan ngoãn quy phục đi! Thần bí nhân cường hành bước đến tiếp cận. Cầm Giao Nhã điều động 6 vị phân thân của mình lao đến ngăn trở đối phương, bản thân nàng thì lấy ra một tấm phù chú muốn dịch chuyển bỏ trốn. Ở tại địa bàn của loạn thần đạo quốc bị cao tầng của đối phương nhắm vào, nàng không ngu xuẩn ở lại ương ngạnh. Nhưng mà khi phân thân của Cầm dao Nhã vừa tiếp cận, thần bí nhân lại đơn giản đấm ra 6 quyền, trực tiếp khiến toàn bộ phân thân tan biến thành hư vô. "Ta có thể gây nên hỗn loạn trên vạn vật, bao gồm đạo lực, hồn lực, vũ khí," thần bí nhân ngạo nghễ nói. "Thậm chí là cả phù chú của nàng." Thanh âm vừa dứt, hắn vung tay điển ra một chỉ. Xuệt! Lùng chỉ này bắn vào những phù văn đang bao phủ muốn đem cầm dao nhã dịch không, khiến toàn bộ phù văn trở nên hỗn loạn và mất hết quy luật vốn có. Bùng! Phù văn phát nổ khiến cầm dao nhã bị ép lùi về phía sau, sắc mặt ngưng trọng nói. Loạn đạo thần quốc các ngươi đãi thách như thế sao? Ha ha, đợi khi nàng bị ta chinh phục, đây sẽ là một giai thoại đẹp. Thần bí nhân ngông nên cất tiếng cười. Người khác có thể kiên kỵ độ đạo môn nhưng loạn đạo thần quốc thì không. Độ đạo môn chỉ là một trong tứ đại thế lực ở đạo địa, còn loạn đạo thần quốc lại chính là đệ nhất ở đạo quốc. Cầm dao nhã không nghĩ đến đối phương sẽ cùng đến mức này, vậy mà vẫn cương quyết ra tay dù biết rõ sau lưng nàng là độ đạo môn. Có lẽ ba chữ độ đạo môn thật sự không đủ cân lượng ở đạo quốc. Nếu đã như vậy, cầm dao nhã hết sâu một hơi, hai mắt chậm rãi đỏ lên. Bí thuật, huyết linh âm bạo. Tinh huyết được thiêu đốt. Máu huyết sôi lên sùng sụt gia tăng sức mạnh của các loại âm vận đến cực điểm. Sát Cầm dao nhã mở miệng thốt lên, một chữ sát đỏ ngầu như máu bắn thẳng về phía thần bí nhân. Thần bí nhân tung ra một quyền, vậy mà nhất thời không thể khiến chữ sát này rối loạn, hiển nhiên thiên đạo quy tắc bên trong nó đã được huyết linh âm bạo cường hóa hơn rất nhiều. Hừ. Thần bí nhân lại dùng lực tung ra liên tiếp năm quyền mới có thể nghiền nát. Độc âm toái hồn Cầm dao nhã nâng lên hai bàn tay. Móng tay của nàng vương dài ra như móng vuốt, mái tóc của nàng chuyển thành màu tử lục như ma nữ tung bay. Móng vuốt đang xen vào nhau ma sát, tạo ra từng lùn thanh âm vô hình vô ảnh nhưng lại chứa đựng kịch độc ở bên trong, có thể ăn mòn và cắn nuốt linh hồn của tất cả mục tiêu khi nhập thể. Độc âm toái hồn chính là thủ đoạn thi chuyển ra độc âm mà chỉ ở trạng thái huyết linh âm bạo mới có thể làm được, đây cũng là một trong các vũ kỷ nguy hiểm nhất của cầm dao nhã. Không chừng lại ở đó, thiên âm phát tướng sau lưng nàng cũng đi Từ trong tiếng trung ngân chính là độc âm toái hồn vô cùng dữ dội. A. À... Tên thủ lĩnh nằm trên mặt đất ôm đầu hét thảm, linh hồn của hắn cấp tốc bị độc tố xâm nhập và ăn mòn khi nghe thấy thanh âm. Sắc mặt của thần bí nhân cũng không dễ nhìn, bởi vì hắn cũng đã nghe thấy độc âm toái hồn, bị độc khí nhập vào cơ thể, linh hồn đang đau đớn kịch liệt. Nhưng hắn có loạn đạo thần công hộ thân, quy tắc chi lực trong cơ thể hắn đang ra sức chống lại và vô hiệu hóa độc hồn nhập thể. Có chút thực lực Bất quá cũng chỉ là trò mèo mà thôi. Thần bí nhân nở nụ cười lạnh lẽo. Loạn đạo lĩnh vực Hoành Một lĩnh vực hỗn loạn mở ra lan tràn khắp xung quanh. Lấy thần bí nhân làm trung tâm, vạn vật, nguyên khí, không gian, quy tắc đều trở nên rối loạn mất kiểm soát, bao gồm cả độc âm của cầm dao nhã cũng trở nên vặn vẹo, suy yếu. Cầm dao nhã chân đạp hư không lao vọt ra ngoài, muốn rời khỏi phạm vi ảnh hưởng của loạn đạo lĩnh vực. Ha ha, không gian cho ta loạn. Nhưng thần bí nhân lại nở nụ cười vương ra bàn tay hướng về phía nàng bóp chặt. Không gian vạn vẹo kịch liệt như sóng thần, không tuân theo bất cứ quy luật nào chặn đứng mọi đường rút lui của cầm dao nhã, xem như một con sóng thần đem nàng đánh bật trở về. Khoảnh khắc này, dẫn trữ vật của cầm dao nhã bỗng nhiên lé sáng. Đinh Một tiếng cầm âm ngân vang mang theo thần đạo quy tắc, sắc bén như đao trảm ngang tất cả. Thần đạo cầm âm Hừ, thần bí nhân thổ huyết, loạn đạo lĩnh vực của hắn hoàn toàn bị chém nát Hiển nhiên dù loạn đạo thần công lợi hại với khả năng hỗn loạn quy tắc, nhưng đối mặt với thần đạo quy tắc thì thiên đạo cảnh thi triển loạn đạo thần công như thần bí nhân vẫn bị áp chế hoàn toàn. Cầm dao nhã sắc mặt nặng nề, nàng không ngờ mình bị địch nhân ép đến mức phải dùng ác chủ bài của mẫu thân. Không sai, tiếng đàn vừa rồi từ những chữ vật là thủ đoạn phòng thân mà mẫu thân lưu trên người nàng. Lúc này thần đạo cầm âm không có dấu hiệu dừng lại, mang theo thế hủy diệt không gì cản nổi lao vọt đến thần bí nhân, muốn cảm thủ cấp của hắn. Thần đạo ra tay, thiên đạo cảnh dù tu luyện công pháp khủng bố đến đâu cũng như con kiến hôi. Ha ha, thần bí nhân phá lên cười. Thần đạo hộ thân, ta cũng có mà. Tiếng cười vừa dứt, hắn nhẹ xê dịch áo tràn sang một bên, một mặt dây chuyền đeo giữa cổ phát ra hào quang nhàn nhạt. Loạn đạo lĩnh vực đẳng cấp thần đạo cường ngạnh mở ra vào thời khắc này. Trăng rắc. Ngay khi loạn đạo lĩnh vực từ dây chuyền phóng xuất, thần đạo cầm âm liền rơi vào phạm vi tác động của nó, trở nên vạn vẹo sau đó ầm, ầm tan vỡ Loạn đạo lĩnh vực cường hoành bá đạo không gì cản nổi, trực tiếp phong tỏa lấy cầm dao nhã, trấn áp lên cơ thể nàng. hự Cầm dao nhã phun ra một nguồn máu, thang che mặt rơi xuống lộ ra một trương tuyệt mỹ dung nhan lúc này đã tái nhật không chút huyết sắc. Mọi thứ xoay chuyển quá nhanh, rõ ràng thủ đoạn của mẫu thân nàng cũng không thể sánh bằng nhân vật đứng sau tên thần bí nhân này. Lúc này mặt dây chuyền trên cổ thần bí nhân đã trở nên ảm đạm, hiển nhiên nó đã tiêu hao rất nhiều lực lượng sau thời khắc đại triển thần uy vừa rồi Ngay cả loạn đạo lĩnh vực cấp thần đạo vừa rồi cũng đã biến mất. Nhưng như thế là quá đủ, bởi vì cầm dao nhã hiện tại đã trọng thương mất đi khả năng chiến đấu. Khà khà, mỹ nhân theo ta trở về. Thần bí nhân nở nụ cười đầy tính chiến hữu bước đến bên cạnh cầm dao nhã. Cầm dao nhã sắc mặt hiện lên vẻ phẫn nộ, cũng công trước đó ngân thiên thần quốc còn có ý định đầu quân cho loạn đạo thần quốc, cũng công đệ đệ ngân niên còn muốn thể hiện thật tốt ở Long Phượng Võ Hội để được cao tầng loạn đạo thần quốc nhìn chúng Nhưng không ai lường được người của loạn đạo thần quốc lại bá đạo đến mức này, ý vào thực lực hùng mạnh liền hành động bất chấp lý lẽ. Thế giới này vốn là như thế, mạnh được yếu thua, huống hồ có câu nói vô tình nhất là nhà đế vương, vì đạt được mục đích có thể không từ thủ đoạn. Cầm dao nhã trong lòng thầm thang, thà tàng phế cũng không thể rơi vào kết cục như vậy. Nàng vẫn còn một viên cùng thần đang ẩn giấu trong những trữ vật, đây chính là ác chủ bài lớn nhất của nàng. Cùng thần đang là đang dược thần đạo cấp do toàn chức đạo thống luyện chế. Cầm dao nhã phải tiêu hao rất nhiều điểm danh vọng mới đổi được một viên, khi phục dụng sẽ lập tức có được chiến lực của thần đạo cảnh, nhưng... Cái giá phải trả chính là trở thành phế nhân khi cùng thần đang tiêu hao hết lực lượng, mất hết tu vi, vì cơ thể của một thiên đạo cảnh không thể nào gánh vác nổi sức mạnh cấp thần đạo. Mắt thấy thần bí nhân sắp chạm tay vào mình, cùng thần đang đã vô thanh vô tức nằm gọn trong tay nàng. Ngay khi cầm dao nhã dự định phục dụng, dị biến đột ngột xảy ra.